Chưa biết chừng, bất cứ người đàn ông nào có ý đồ với Tiểu Vân, anh ta cũng đều không thể chấp nhận. Theo tình hình này, thì có lẽ tới tám chín phần là anh ta có tình cảm với cô em gái. Nghĩ tới đó, tôi lại cảm thấy thương Mục Hàn. Anh ấy không chỉ phải cạnh tranh với những kẻ chinh phục khác, mà còn có một đối thủ vô hình. Đây mới là kẻ thù nguy hiểm nhất. Hứa Lăng Phi ngáp dài. Chị Tiểu Dĩnh, em buồn ngủ rồi. Căn hộ trung cư nhỏ chỉ có hai chiếc giường giờ ân chân vào mục hàn mỗi người chiếm một chiếc tôi liếc nhìn nó em ngủ trên sàn được không tôi chỉ vào tấm sàn trải dưới nền mà tối qua ân chân đã trải hứa làng phi lắc lắc đầu em phải ngủ một mình một phòng tôi nghiến rằng được vậy em ngủ trên ghế sofa đi dù sao phòng khách cũng được coi là một phòng rõ ràng là không đủ chăn tôi tăng nhiệt độ điều hòa cố gắng không để thằng bé bị nhiễm lạnh hai người kia thì đành mặc kệ vậy Mục Hàn tự làm tự chịu Tôi ném một tấm thảm lên người anh Rồi chẳng quan tâm nữa Nhưng ân chân thì thật oan ức Nếu không phải do Hoài Ngọc lén lút hành động Cũng không đến nỗi thế này Anh lục bụng một tiếng Mày cao lại bộ dạng như đang rất khó chịu Muốn uống nước không Tôi khẽ hỏi Anh không phản ứng gì Tôi vén chặt góc chăn giúp anh Vậy anh ngủ đi Ngủ một giấc tỉnh lại sẽ không khó chịu nữa Tôi cũng rất buồn ngủ Ngày mai còn phải đi làm chỉ muốn nhanh chóng xong xuôi để còn ngả lưng chọc mắt. Không ngờ anh lại dơ một cánh tay ra giữ chặt lấy tôi. Sao thế? Tôi quay đầu lại. Cánh tay anh kéo tôi vào lòng, khe khẽ gọi. Tiểu dĩnh. Giọng nói này, tôi ngẩn người ra trong giây lát. Ân trần giật giật khóe miệng, phủ người xuống, đặt một nụ hôn lên môi tôi. Tôi còn đang suy nghĩ về giọng nói thì thầm vừa gọi tên mình như đã từng nghe thấy ở đâu đó. Anh đã kéo mặt tôi lại cười khẽ nhìn vào mắt tôi, ánh mắt như dính chặt lấy khuôn mặt tôi, trong mắt tràn ngập sự dịu dàng. Chưa từng bị đàn ông hôn bao giờ phải không? Tôi cứng lưỡi, đại não gần như ngừng hoạt động. Đáy mắt ân cần từ từ gợn lên ý cười thú vị. Chưa từng bị hôn cũng không phải vội, tôi dạy em." Anh giữ chặt gáy tôi, làn môi ấm nóng lại áp tới. Tôi vô thức nín thở, anh thăm dò liếm liếm môi tôi, ngay sau đó mút chặt lấy tôi đỡ người ra như con rối gỗ hoàn toàn không còn biết gì nữa Môi lưỡi anh linh hoạt tách răng tôi ra trong hơi thở vẫn còn phảng phất hương rượu thơm mát nhanh chóng chinh phục khám phá vùng đất mới Mặt tôi đỡ ửng tới cổ nụ hôn nóng bỏng của anh vẫn chưa chịu dừng lại càng lúc càng sâu hơn hơi thở của tôi dần trở nên rồn rập tôi nói giọng không được rõ ràng buông tôi ra ân trần liền dùng sức ôm chặt tôi hơi ấm cơ thể anh chuyển sang tôi theo động tác đó, ánh mắt tôi mờ màng, tay cứ như bị người ngoài hành tinh khống chế, hoàn toàn không tuân theo lệnh của chủ nhân nữa. từ từ bấu chặt lấy vai anh, nụ hôn triển miên quấn quít cuối cùng cũng kết thúc, ân chân buông tôi ra, tôi đỡ ngực thở dốc, tim vẫn còn đập điên cuồng. còn kẻ gây loạn lại đang cười tà mị vô hại, anh thỏa mãn chỉnh lại áo, loạn trạng nằm xuống ngủ tiếp. Không khí ấm áp dịu dàng vừa rồi vẫn còn nguồn quẩn khắp phòng giờ bóng tan biến như chưa từng tồn tại. Tôi sở lên đôi môi xương mỏng, hơi thở vẫn vườn vít mùi của anh. Anh thế này là sao? Uống rượu xong bạo gan, uống rượu xong bỗng nổi tà tính, uống rượu xong muốn thổ lộ chân tình, uống rượu xong bộc lộ bản tính. Tôi căn bản không rõ nụ hôn đó rốt cuộc có ý nghĩa gì. Vừa uống rượu vào là anh như biến thành người khác lại học được cách bắt nạt tôi tôi hít thở một hơi thật sâu rõ ràng tôi có thể đẩy anh ra thế mà lại hoàn toàn không nghĩ đến việc phải phản kháng tôi liếc mắt nhìn anh ngủ ngon lành say tít tôi làm sao có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra mộng cảnh lại ập đến tôi mặc bộ đồ cưới dày cộp và nặng nề quỳ trước tiền sảnh cung kính dập đầu trước cha mẹ ba cái gió kêu mẹ tôi cẩn thận dặn dò đi lấy chồng rồi Đừng có hành sự tùy tiện nghe chưa Tôi vội vàng, gật đầu Giọng bố tôi thì rõ ràng hơn Từ nay về sau Phải giúp chồng dạy con Đừng để bố mẹ mất mặt tôi ngoan ngoãn Con sẽ làm thế, thưa bố Bố tôi xua tay Vậy đi đi Một cơn gió nhẹ thổi tới Khiến khăn che mặt bay lên Tôi nhìn rõ giáo sư mục và niên phu nhân Đang ngồi chính giữa tiền đường Phản ứng đầu tiên của tôi Là mình đi thật rồi Sáng sớm tôi bị hứa làng phi lại dậy Tôi vừa mở mắt Nó đã nhảy dựng lên vì hoàng Chỉ vào đôi mắt gấu trúc của tôi Chị tiểu Dĩnh, Tối qua chị đi ăn trộm gà à Tôi ồm ồm nói vớ vẩn, sàn cứng quá Chị ngủ không ngon Nó lại chỉ Chú ân trần cũng chẳng lịch sự gì cả Ai lại đẻ con gái ngủ dưới sàn Tôi liếc nhìn thấy trên giường trống không Chú ấy đâu rồi Chú ân gọi cháu dậy Rồi vào nhà tắm giờ mặt Ờ, tôi bóp bóp thái dương đầu vẫn còn hơi đau ân Trần bước vào vẻ mặt sảng khoái lướt mắt nhìn tôi một cái sau đó rời mắt khỏi bộ quần áo sọc sạch trên người tôi Hứa lang Phi, cậu phải đi đánh răng rồi đấy Tôi nhìn anh ký ức tối qua bỗng tràn về hai má ửng hồng mỗi lúc một dạng dỡ Cô không khỏe Anh hỏi, không có Tôi giữ chặt áo hù ngẩng đầu Anh nở nụ cười như hiểu ý Vậy thì mau dậy đi Muộn làm là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy Ừ Tôi vẫn giọng lý nhí như thế lén lén nhìn anh Về mặt anh thản nhiên đạo mạo đường hoàng Giống như chính nhân quân tử vậy Vừa uống rượu tâm tính đã thay đổi Chẳng trách anh lại kiên quyết Từ chối uống rượu như thế Tôi nghĩ rằng thầm mắng Uống say rồi còn làm trò lăng nhăng Tỉnh lại chẳng nhớ chuyện gì cả Nhưng anh quên cũng tốt Kẻo tôi lại phải ngợ ngùng mỗi lần chạm mặt anh Từ phòng tắm đi ra Tôi nghe thấy tiếng hứa lăng phi nói. Chú Mục Hàn, tối qua chú đã đắc tội với chị Tiểu Vân. Thế à? Mục Hàn xoa xoa đầu về mặt bối rối. Xem ra đầu óc anh ấy vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Tôi khử khẽ một tiếng. Da vụt nước lạnh vào mặt rồi sẽ nhớ lại ngay ấy mà. Ừ, Mục Hàn đi làm thế thật. Sau đó cúi đầu ủ rũ. Anh nói. Anh chỉ nhớ mình đã uống rất nhiều rượu, còn lại quên sạch. Đúng là gã đàn ông nào cũng giống nhau Tôi khinh miệt Liếc ông anh trai một cái Rồi lại tức tối quay sang lườm ân chân vẻ mặt ân chân lại tươi cười hớn hở Tôi thêm mắm dặm muối Thuật lại một lượt những chuyện đã xảy ra tối qua Chỉ thấy sắc mặt Mục Hàn Càng lúc càng khó coi Còn hứa Long Phi ngồi bên cạnh Cười tới mức ngả hẳn cả người vào vai ân chân Ân chân vừa mở miệng định nói Mục Hàn đột nhiên lao ra ngoài cửa Anh, anh đi đâu đấy Mục Hàn tâm trạng phức tạp Anh đi tìm Tiểu Vân giải thích cho rõ Tôi chậm rãi hỏi Anh có biết nhà cô ấy ở đâu không Anh ấy ngập ngừng Anh không biết Rồi lại nói chắc chắn Em biết mà, em cũng không biết Tôi trả lời rất khoát Mục Hàn liếc tôi Sao em lại không biết Tôi đáp rất nhanh Tại sao em nhất định phải biết Em là sếp của cô ấy Mục Hàn nói với chất giọng hiển nhiên Tôi cũng không chịu lép vế Đây là cuộc sống riêng của nhân viên, sếp cũng không có quyền can thiệp. Rất lâu sau anh mới nói, vậy anh hỏi Tiểu Thanh. Tôi cười, anh cho rằng Tiểu Thanh sẽ giúp anh ư? Đương nhiên, Mục Hàn vô cùng tự tin. Mục Hàn móc di động ra, nhưng rất nhanh sau đó đã thất bại. Tiểu Thanh không nghe máy. Trong lòng tôi đã có tính toán, Kha phòng chắc chắn dùng Mỹ Nam Kế để chinh phục Tiểu Thanh rồi. Bây giờ Tiểu Thanh là đồng minh của anh ta. Giờ anh phải làm thế nào? Mục Hàn buồn bã. Tôi xua tay. Em cũng hết cách. Ân chân từ từ nở một nụ cười. Đừng cuống. Tôi biết địa chỉ nhà tiểu vân. Tôi nghi ngờ nhìn anh. Tôi còn không biết. Sao anh lại biết được? Mục Hàn hỏi đúng câu hỏi mà tôi nghi ngờ. Mỏng của ân chân thoáng lay động. Có một lần cô ấy nói với tôi. Anh viết địa chỉ lên một tờ giấy. Nhét vào tay Mục Hàn. Mục Hàn bực bội. Sao anh không nói sớm? Hai người anh một câu chị một câu. Tôi làm gì có cơ hội mà nói sen vào. Ánh mắt sâu hùn hút của ân trần thoáng sáng lên. Hứa Lăng phi ngây thơ vô số tộ hỏi. Chú ân trần nhớ rõ địa chỉ nhà chị Tiểu Vân như thế để làm gì? Ánh mắt thăm dò của Mục Hàn đột nhiên sâu thêm mấy phần. Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ quên những gì mắt đã nhìn thấy, tai đã nghe thấy. Tôi cũng không muốn thế đâu. Ân trần thản nhiên đáp. Điều khiến tôi không ngờ được là Khi chúng tôi tới cửa hàng, Tiểu Vân và Tiểu Thanh đã mở cửa bán hàng. ngay quả Hoài Ngọc cũng đã có mặt ở đấy để giúp đỡ. Tiểu Vân ngượng ngùng nói. Chị Dĩnh, tối qua em thật không tốt, không nên mắng cả chị như thế. Tôi vờ giận. Chị còn đang giận đây này. Tiểu Vân vuốt vuốt mái tóc dài phía sau. Chị Dĩnh, em thật xin lỗi, lúc đó em không nghĩ được gì cả. Đúng thế, tôi lạnh nhạt đáp. Thêm cả ông anh họ em đứng bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa. Em có thể bình tĩnh mới lại. Ấy. Tiểu Vân vội vàng đón lời. Em ngủ một giấc tỉnh dậy là hiểu ngay. Em giận anh Mục Hàn nhưng không thể đổ lỗi lên đầu chỉ được. Tôi xoa xoa đậu cô ấy. Em cũng không đến nỗi hồ đồ lắm. Tôi quay sang Tiểu Thanh. Còn em bảo vệ Tiểu Vân quá nhỉ. Ngay cả điện của anh Mục Hàn cũng không thèm nghe. Tiểu Thanh vô tội đáp. Không liên quan gì đến em. Là Tiểu Vân cướp mất điện thoại của em. Giờ vẫn còn chưa trả. Tiểu Vân cắn cắn môi không nói gì. Tôi nói ngắn gọn. Mục Hàn đến nhà em chịu tội rồi. Bọn chị cứ tưởng hôm nay em sẽ giận. Nên không đi làm. Em là người công tư phân minh. Tiểu Vân kéo kéo vạn áo. Đột nhiên kêu lên thất kinh. Chết rồi. Tiểu Thanh đang ôm một bó hoa hồng rực rỡ tươi tắn. Bị tiếng khét của bạn. Làm cho giật này cả mình. Sương đọng trên cánh hồng rơi hết vào người Trình Tiểu Vân Cậu đừng kêu lên giật cục thế nữa Tiểu Vân thất sắc. Anh Mục đến đó Trong nhà chỉ còn anh họ em Họ liệu có đánh nhau không Tôi bỗng thấy sợ hãi Nhưng vẫn nói cứng Cứ để anh họ em đánh anh ấy một chặn Cho em được hà dạ Tiểu Vân giả sức vặn vẹo tay Liệu có xảy ra án mạng không Hoài Ngọc phì cười Tiểu Vân em nghĩ nhiều quá rồi Tôi cũng khẽ cười. Nếu em không yên tâm thì mau về nhà xem sao đi. Tôi dừng lại một lát. Vẫn tính công cho em. Em chẳng thèm lo cho anh ấy. Tiểu Vân giọng nói đều đều. Nhưng hai mày nhíu chặt lại. Kết quả của việc lơ đánh là không làm đổ đĩa cắm hoa. Thì cũng làm rối tung bó hoa mà Tiểu Thanh đã cắm xong. Bà cô của tôi ơi. Tiểu Thanh gào lên. Hoài Ngọc đẩy Tiểu Vân ra cửa. Em còn không mau về nhà đi. Ở đây chỉ làm hỏng thêm việc. Tiểu Vân do dự đi đi lại lại trước cửa, tôi nhìn mà chóng cả mặt, đành lấy cớ đi làm để tránh cho nhanh. Vào văn phòng tôi lập tức gọi điện cho Mục Hàn. Anh, anh còn sống đấy chứ, không thiếu cánh tay cẳng chân nào đấy chứ. Anh rất ổn, Mục Hàn trả lời. Tôi yên tâm, vậy thì tốt. Thật không nên coi thường Mục Hàn, anh ấy có được trái tim và sự ngưỡng mộ của bao nhiêu thiếu nữ như thế. Không đơn giản, chỉ là dựa vào bề ngoài Tuấn tú và giọng hát ngọt ngào. Mấy hôm nay tiêu tổng ra nước ngoài. Nhưng trước khi đi, có viết email dục tôi nhanh chóng xử lý vụ của tập đoàn Lão Giang. Kỳ thực tôi chỉ là một con hổ giấy, dám gầm mà không dám nói. Tôi ngồi ngần người trước màn hình máy tính đến nửa ngày, có lẽ phải dùng chủ ý của Hoài Ngọc rồi. Buổi trưa đến cơm tôi cũng chẳng buồn ăn, chạy thẳng tới cửa hàng. Hoài Ngọc rút dây cắm mạng Của chiếc máy tính đẻ bàn Cắm vào máy sách tay của cô ấy Mở phần mềm Grid Wisdom Chăm chú nghiên cứu đồ thị của phiếu ca Tôi hỏi Cổ phiếu mà lần trước cậu bán tháo thế nào rồi Đừng nhắc đến nữa Hoài Ngọc ảo não nói Sau khi kịch sàn một ngày Lại tăng liên tiếp 5 ngày Khiến mình chán chết đi được Xem ra danh hiệu cổ thần của cậu Chỉ hữu danh vô thực Tôi cười Hứa Lăng Phi cũng cười Trẻ con thì biết cái gì Dám cười chị à Hoài Ngọc tạo thế như chuẩn bị đánh đít nó Hứa Lăng Phi chạy ra Nấp sau lưng ân chân Bình thường ân chân đối xử với nó nghiêm khắc Nhưng vào giờ phút quan trọng Hứa Lăng Phi vẫn rất tin tưởng anh Ân chân nhìn tôi một cái Đôi mắt sầu thẳm Không để lộ bất cứ manh mối nào Tim tôi bắt đầu đập loạn Vội vàng quay mặt đi Hoài Ngọc Các lần trước của cậu Mình cảm thấy rất được Cậu hay làm cố vấn hình ảnh cho mình Hả vẻ mặt cô ấy hoang mang Xem ra là hoàn toàn quên mất chuyện lần trước tôi kể Tôi thì thầm vào tai cô ấy vài câu Cô ấy lập tức À ồ lên như đã hiểu ra hào hứng nói Không thành vấn đề cứ giao việc này cho mình Hoài Ngọc đẩy tôi vào một góc Lấy ra một chiếc túi đựng đồ trang điểm rất lớn Đổ hết mọi thứ trong túi lên bàn Tôi kinh ngạc hỏi Ngày nào cậu cũng mang theo bao nhiêu thứ thế này Theo người hả Đương nhiên rồi, khuôn mặt quan trọng hơn hết thảy. Tôi lẩm bẩm, chẳng trách túi cậu lúc nào cũng nặng như thế. Hoài Ngọc bắt đầu bôi bôi chét chét lên mặt tôi, cười hi hi nói, đảm bảo lát nữa sẽ chẳng ai nhận ra cậu. Tôi bất lực trầm ngâm, cậu biến mình thành quái vật, đương nhiên sẽ chẳng có ai nhận ra được. Xì, cậu coi thường mình, Hoài Ngọc nói. Mình sẽ khiến cậu xuất hiện trước mặt mọi người với một diện mạo hoàn toàn mới. Đừng dọa cho họ sợ chạy hết là mình cảm ơn cậu lắm rồi. Hoài Ngọc cầm cây bút chì kẻ lông mày lên tiếp vì hiếp tôi. Có tin mình sẽ vẽ cho cậu thành cậu bé bút chì xin không? Tôi vội vàng xin tha. Mình sai rồi, cậu hãy giờ cao đánh khẽ. Cần mẫn ngào động khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ, Hoài Ngọc cuối cùng cũng vỗ tay một cái. Thành công! Chị Dĩnh mau ra đây cho bọn em ngắm xem nào. Tiểu Thanh sốt ruột gọi. Tôi xấu hổ mãi không dám quay người ra, Hoài Ngọc kéo tôi ra. Beng beng beng, giờ xin long trọng giới thiệu tác phẩm mà tôi tầm đắc nhất trong năm nay. Tiểu Thanh vỗ tay, oa xinh quá đi mất. Hứa Lăng Phi cũng reo lên khen, chị Tiểu Dĩnh biến thành đại mỹ nhân rồi. Ân chân chăm chú nhìn tôi mấy lần, không nói gì, rồi lại nghiêm túc nhìn một lúc nữa. Vẫn không nói gì, Hoài Ngọc sốt ruột. Ít nhiều anh cũng phải đưa ra một lời nhận xét chứ. Khóe miệng ân chân còng lên chậm rãi nói. Chuyên viên hóa trang quả thật là có bản lĩnh, biến vịt thành thiên Nga. Không biết di động của ai đinh một tiếng, mọi người đều lần lượt móc di động ra xem. Dư Tiểu Thanh, trịnh Tiểu Vân, Hoài Ngọc, Tăng Duyệt và cả tôi đều dùng cùng một series điện thoại như nhau. Biến thái đến độ, ngay cả chuông cũng chọn giống nhau. Vì vậy khi đặt cùng một chỗ, căn bản thường không phân biệt được là di động của ai. Tôi móc di động ra nhìn nhìn không phải là của tôi tiểu thanh cũng lắc đầu hoài ngọc dương dương tự đắc nói thế thì của mình rồi không chừng là tin nhắn thông báo mình trúng cổ phiếu mới chúng là cậu phải cao đấy tôi nói nhất trí hoài ngọc tâm trạng vui vẻ móc di động ra liếc mắt nhìn tôi một cái ồ là tin nhắn của tứ gia á tôi và ân Trần cùng gần người hoài ngọc giơ cao di động lên tiểu thanh với lên giật lấy phì cô ấy cười gặp cả người ân chân liếc mắt nhìn một cái cũng không nhịn được cười tôi tò mò vô cùng vội áp sát lại gần kết quả phì cười thành tiếng đấy là một tin nhắn đến từ trung tâm di động dục nạp tiền số dư trong tài khoản của bạn không đủ mời tệ xin mời hãy nạp thẻ nữ nhân Hoài ngọc này lại cài đặt số máy tổng đài một nghìn tám sáu là dặn chân tôi chỉ cô ấy cậu mình phục cậu rồi đấy hoài ngọc hẳn nhiên Cậu cũng có thể đặt tên mà Trung Hán Lương Liễu Vân Phong hoặc Tứ Gia Chẳng phải theo sở thích của cậu à Mình làm sao chi tiết được như cậu Cô ấy đáp Kẻ tám nạng người nửa cân cả thôi Tôi lườm bạn Hoài Ngọc vờ như không nhìn thấy Lập tức truyền đề tài "Nói đến Trung Hán Lương Tối qua mình mơ thấy anh ấy cũng đến cửa hàng hoa làm việc Tiểu Thanh tiếp lời Ước gì điều đó trở thành sự thật Thế sau đó thì sao Tôi hào hứng hỏi. Mình mơ thấy anh ta yêu Tiểu Vân. Tiểu Thanh ấm ức. Chị Hoài Ngọc, chị bảo em phải chịu cú sốc này đến thế nào đây? Hoài Ngọc phá lên cười ha hả, vỗ vỗ đầu Tiểu Thanh. Chị cũng chẳng có cách nào. Nếu giấc mơ chịu theo ý của chị, thì chị nhất định sẽ tác hợp anh ta cho em. Tôi đứng một bên, lạnh lùng nói. Hoài Ngọc, cậu không đi viết kịch bản phim thì thật đáng tiếc. Thật à? Thật không? Hoài Ngọc mặt mày hấn hở. Hừ... Thực sự quá sốc Hoài Ngọc lao vào đánh tôi Tôi cười hi hi gạt móng vuốt của bạn ra Trêu đuổi nhau một lúc Tôi gọi điện cho Tiểu Triệu Ở bộ phận thu mua của tập đoàn Lãm Giang thăm dò thời gian biểu của tổng giám đốc Thẩm Trạch Thẩm tầm không phải ngày nào cũng đến công ty Mà cho dù có đến thì cũng phải sau 10 giờ Vậy bình thường Anh ta có trò gì tiêu khiển Tôi tiếp tục tìm hiểu tình hình Sở thích của Thẩm tổng Rất phong phú không nói hết được Tôi suy nghĩ một lát rồi hỏi Thế anh có biết anh ta thích mẫu phụ nữ như thế nào không? Tiểu triệu suy nghĩ Phụ nữ xinh đẹp Từ trước tới giờ anh ta chưa từng từ chối Mặc dù tin tức thu thập được không nhiều Nhưng có thể đưa ra một kết luận Thẩm trạch là đồ cặn bã Liên dĩm, cô định làm gì? Tiểu triệu hình như đã nhận ra sự bất thường của tôi Không phải cô say thẩm tổng rồi đấy chứ Tôi tiện miệng đáp Đến anh ta trông thế nào? tôi còn không biết nữa là vậy cô tôi muốn tìm cách tiếp cận anh ta sau đó trực tiếp bàn với anh ta về việc hợp tác ồ tiểu triệu như hiểu ra điên dĩnh có phải cô định sử dụng mỹ nhân kế không ha ha tôi sở mũi anh thấy khả năng thành công của tôi có lớn không nói thật thì hy vọng không nhiều sự thẳng thắn của tiểu triệu khiến tôi xấu hổ hận không có lỗ nẻ nào để chui xuống anh thật chẳng nề mặt tôi tí nào Niên diễn, cô mặc dù không đến nỗi quá xấu, nhưng nếu đem so sánh với giám đốc ôn, thì như còn thiếu thứ gì đó. Phong tình, ừ đúng, chính là từ này. Tháng trước, giám đốc ôn cùng thẩm tổng xuất hiện trong một bữa tiệc chiêu đãi, thật là xinh đẹp kiều diễm. Phong tình vô cùng, mọi người đều nói, so với khi làm việc thì như hai người hoàn toàn khác. Tôi buồn bã, cũng may anh không nói, trong mắt anh tôi chỉ là tomboy. Hai Tôi đang định nói cô rất hợp làm người anh em. Đừng nói tôi không giúp cô. Thẩm Tổng rất mê bóng đá. Tối nay có trận đấu giao hữu giữa đội tuyển quốc gia và đội tuyển Hàn Quốc. Nhất định anh ta sẽ tới quán bar để xem. Giám đốc ồn ghét nhất trò này nên chắc chắn sẽ không đi cùng. Niên dĩnh đây là cơ hội tốt cho cô. Tiểu triệu chậm chạp nói. Rất cám ơn anh. Tôi cảm kích đáp. Mặc dù sau khi nghe những lời vừa rồi của anh ta thì sự tự tin trong tôi đã bị sụp đổ tới quá nửa. Vậy chúc cô mã đáo thành công. Tôi đành phải nói cám ơn. Tôi nhìn khuôn mặt được hóa trang vô cùng kỹ lưỡng trong gương, hỏi hoài ngọc bằng giọng không tự tin lắm. Bộ dạng này thật sự có thể ra ngoài gặp người khác à? Đương nhiên, cô ấy cứ dính sát lấy tôi, có lẽ cũng đã nghe thấy đoạn hội thoại giữa tôi và Tiểu Triệu. Còn chưa xuất trình, sĩ khí đã mất, đây là điều tối kỵ. Khóe miệng tôi nhếch lên thành một nụ cười nhạt. Tiểu dĩnh, chờ đánh đã rút, không phải phong cách của cậu. Hoài Ngọc đã dùng đến chiều khích tướng, nhưng trí khí của tôi vẫn ỉu xìu như cũ. Tôi vò vò tóc, buồn bực nói. Trước đấy mình đã xác định hạ quyết tâm rồi mới đè cậu hóa trang, giúp mình. Nhưng giờ sao lại rúng gió thế này? Hoài Ngọc cục mắt, suy nghĩ hồi lâu nói. Thế này đi, tối nay cậu đến nhà mình trước. Mình chọn cho cậu một bộ đồ thật đẹp. Sau đó đi cùng cậu Mình ngồi uống rượu bên cạnh Để tiếp thêm sức mạnh cho cậu Tôi cười Nếu cậu định nhân cơ hội này Chấp lấy cuộc tình một đêm Thì 10 đồng sẽ chém chết Cô ấy đẩy tôi một cái Mình có lòng tốt giúp cậu Cậu lại mang mình ra làm trò đùa Cô ấy đẩy tôi một cái Mình có lòng tốt giúp cậu Cậu lại mang mình ra làm trò đùa Tôi ôm ôm vài bạn Vậy quyết định thế đi Yên tâm Mình sẽ tìm cách tiếp xúc cho cậu Tôi lại nhìn mình trong gương lần nữa nhếch miệng lên cười Người trong gương cũng nhìn tôi cười thật ngọt ngào Ân chân đang ngồi nghịch bút bi Thấy tôi đi ra dường như vô tình gọi tôi "Điên dĩnh Hả Tôi không quay đầu lại Sau chuyển tối qua tôi nhận ra mình không dám đối mặt với anh Anh hình như do dự rất lâu Không có gì Tôi ngạc nhiên Không có gì thật chứ Vậy tôi đi đây ừ không có gì tôi đi ra tới cửa cuối cùng vẫn không kìm được quay lại nhìn ân chân một cái anh ngồi trong góc mày cau chặt như đang suy nghĩ điều gì đó rất mung lung tôi trầm mặc hồi lâu sau đó lại trầm mặc rời đi buổi tối khi tôi tới cửa hàng hoa đón hoài ngọc mục hàn và trịnh tiểu vân cũng có mặt ở đó tôi đã mục hàn một cái lại làm lành rồi hả anh cười rất tươi gật đầu tôi trẻ trẻ môi nhìn về phía tiểu vân tào mò hỏi anh họ cô ấy thì xử lý thế nào đấy là bí mật giữa đàn ông bọn anh mục hàn trả lời ngắn gọn tôi bất mãn bĩu môi đến em mà cũng không chịu nói sợ em rồi mục hàn hạ thấp giọng anh nói với anh ta vài chuyện về tiểu thanh thế là bọn anh hóa thù thành bạn tôi kinh ngạc chuyện gì mục hàn cúi đầu ho một tiếng thì toàn những chuyện cô ấy thích ăn thứ gì có sở thích gì thích loại hoa gì Vân vân và vân vân. Tôi chọn mất. Chỉ đơn giản thế thôi. Đúng, chỉ đơn giản thế thôi. Em còn tưởng bọn anh sẽ quyết đấu cơ. Tôi trêu. Bọn anh mà quyết đấu thì em có lợi gì? Mục Hàn giơ tay ra dúi đầu tôi một cái. Giọng điệu nhẹ bỡng. Tôi xoa xoa đầu. Sao anh biết khoa phòng có ý với Tiểu Thanh? Mắt anh có mù đâu. Tôi chẳng còn gì để nói nữa. Có lẽ đây là sự mẫn cảm mà chỉ đàn ông mới có. Tôi thì chỉ thấy Tiểu Thanh chết đứng chết ngồi trước hoặc không. đột nhiên tôi nhảy ra một suy nghĩ vô cùng mãnh liệt. Liệu có nên đẻ mục hàn phân tích suy nghĩ của ân chân không? Ý nghĩa này lướt qua, tôi bẻn cười thầm. Ân chân đi đến bên cạnh tôi, hạ giọng khẽ nói. Cô nhất định phải đi à? Hạ, tôi ngẩn người, vẻ mặt ân chân vẫn bình thản, cười như không có chuyện gì xảy ra. Mười đầu ngắn tay của tôi tan chặt vào nhau anh có ý gì anh muốn nói gì không có gì ân trần đột nhiên quay người tôi đứng gần người ra tại chỗ sao thế hoài ngọc vỗ vỗ vai tôi tôi cắn môi dưới có thể đi được chưa đi thôi tôi nói điếc ngang thấy bóng ân trần đồng tử đột nhiên như co lại hoài ngọc rất nhanh tay nhanh mắt giành được chiếc taxi vừa đổ trả khách tôi lần khẩn đi theo đi được hai bước lại quay đầu ân trần không còn ở đấy nữa Không biết tại sao trước mắt tôi lúc này lại chỉ toàn hình ảnh tấm lưng thẳng đứng của anh cùng bộ dạng ngập ngừng như muốn nói gì lại thôi. Này, nghĩ gì thế? Hoài Ngọc huơ hô tay trước mặt tôi. Tôi khẽ thở hát ra. Không có gì. Hoài Ngọc lướt xéo tôi một cái. Cậu không nhận ra giờ cách nói của cậu và anh chàng ân chân kia càng ngày càng giống nhau à? Quỷ chiều anh ta mờ mờ ám ám tìm hiểu chuyện liên quan tới cậu. Mình nói cho anh ta biết xong. Hỏi anh ta muốn làm gì? Anh ta cũng thở hắt ra như sắp chết Nói không có gì Tìm tôi giật hót một cái Nhưng vẻ mặt lại điểm nhiên như không Anh ấy hỏi những gì? Chỉ là cậu trang điểm như thế để làm gì Và nguyên nhân nữa Tôi chấn chỉnh lại tâm trạng của mình Rồi hỏi Anh ấy còn nói gì nữa? Hết rồi Tôi cố nặn ra một nụ cười Thế à? Hai người giờ trò gì thế? Hoài Ngọc Hoài Nghi hỏi tôi Tôi quay mặt tránh Đừng lãng phí tế bào của một biên kịch vào người như mình Hai người có gian tình Cậu nghĩ nhiều rồi Tôi trả lời thiếu tự nhiên Lại lần nữa nghĩ đến chuyện tối qua Hoài Ngọc hào hứng Hét lên như phát hiện được đại lục mới Oa, tiểu dĩnh Cậu đỏ mặt rồi Tôi sờ sờ má Thật không Rõ ràng hai má tôi đang nóng bừng đến tai cũng đỏ rừ cả lên Ha ha có tật giật mình Hoài Ngọc bẹo má tôi một cái. Tôi cố tỏ ra tự nhiên. Ra mặt mình mỏng, không chịu được những lời trêu chọc của cậu đâu. Hoài Ngọc xì một tiếng, quay người nói với tài xế. Bác tài, dừng lại trước cổng khu trung cư phía trước. Vào đến nhà, Hoài Ngọc kéo tôi vào phòng quần áo. Con người này thật quá khủng bố. Trong nhà lại có nguyên một phòng, chỉ dành để cất quần áo của cô ấy. Cậu chuyển toàn bộ tới đây à? Làm gì có? Hoài Ngọc nhớ nhớ mày chỉ một nửa mà thôi. Tôi bất giác cứng lưỡi, cô ấy mở tủ lục lọi lật tìm rất lâu, cuối cùng ném ra một chiếc áo sơ mi bó sát với cổ chữ V màu đen, da lạnh. "Thay vào. Ừ, tôi vô cùng phối hợp, cô ấy nói gì tôi đều làm theo cả." Một lúc sau lại rút ra một chiếc váy ngắn màu đỏ thẫm, ướm ướm lên người tôi. "Mặc vào." Tôi do dự, "Ngắn quá không?" "Đấy chính là hiệu quả mình cần." Tôi ngượng ngùng, "Mình sợ lạnh." Hoài Ngọc chống nạnh cười mắng. Cậu có thể đừng thế nữa được không? Tôi còn chưa kịp nói gì. Cô ấy tiếc. Không muốn hợp đồng nữa à? Không cần tiền thưởng luôn à? Không muốn thăng chức, tự mình dẫn tổ à? Cô ấy hiểu rõ những điểm yếu của tôi. Tôi lập tức mềm nhũn, ngoan ngoãn mặc váy. Cũng không tệ. Hoài Ngọc sờ sờ cầm tôi. Tôi lấp bắp. Cậu thật sự muốn mình mặc thế này sao? Không ai đến quán bar lại mặc kín mít như gói bánh cả. Cô ấy khinh miệt nói Gạt đống quần áo không dùng đến sang một bên Tôi tiện tay lật lật lên xem Chỉ riêng các loại váy ngắn Có các kiểu dáng khác nhau Đã hai mươi mấy chiếc Giờ thì coi như tôi đã được mở mang tầm mắt Biết thế nào là nghiện shopping rồi Đây là cậu trang bị để đi ba Tôi trêu Tất nhiên cô ấy cười tươi giói Sau đó Hoài Ngọc lại kéo tôi ra phòng khách Bồi bồi chép chép lên mặt tôi lần nữa Đơn giản thôi, dạm lại phấn Tôi nghe thấy câu đó thì rất vui Giờ thả tóc của cậu ra Còn chưa kịp phản đối Cô ấy đã tháo tung dây cột tóc xuống Dùng máy xấy kéo thẳng tóc tôi Thả trên vai Người phụ nữ thế này mới hấp dẫn Tôi ngượng ngùng Hi hi, Hoài Ngọc nhớn cao một bên lông mày Trong sự thuần khiết Có chút sexy Trong sexy lại có vẻ ngây thơ Mình đảm bảo anh chàng công tử đa tình đó Nhất định sẽ bại dưới gấu váy của cậu. À, dưới gấu váy siêu ngắn của cậu. Từ nay về sau, sẽ một lòng một dạ theo cậu. Tâm trạng tôi đã hào hứng hơn một chút. Tôi không thể nào tưởng tượng nổi có thêm một người bên cạnh mình bao nhiêu buồn vui của mấy chục năm này sẽ có liên quan tới người ấy. Tôi không thể nào chấp nhận nổi, trừ phi người ấy là... Tôi đột nhiên há hốc miệng, bị trí tưởng tượng của mình dại cho sợ hãi. Tôi vội vàng, lắc lắc đầu để xua tan suy nghĩ cổ quái đó. Hoài Ngọc ném cho tôi đôi tròng mắt màu sô-cô-la. Vũ khí bí mật của sát thủ mình cũng đã truyền thụ cho cậu cả rồi đấy. Không thể không thừa nhận hiệu quả của đôi tròng mắt này rất tuyệt vời. Không những khiến mắt to hơn rất nhiều mà còn có cảm giác long lanh. Chẳng trách mà nó trở thành pháp bảo của rất nhiều ngôi sao điện ảnh. Hoài Ngọc cũng đeo tròng mắt vào chớp chớp mắt. Bạn yêu... Cậu thấy mình thế nào? Cô ấy mặc một chiếc váy hở lưng màu đen, đẹp tuyệt vời, khiến người khác phải siêu hùn phách tán. Tôi nhìn cô ấy. Mình rất thông cảm với mười đồng. Có một bà vợ lúc nào cũng trong tư thế chuẩn bị vượt tường thế này, thật hại não. Cút, cô ấy cáu. Tôi cuối cùng khoác áo khoác, đi một đôi bốt màu đen, đeo khuyên tay hình giọt nước dài, tạo thư thế cho cô ấy xem. Có chút cảm giác phong tình quyến rũ nào không? Cô ấy mặt vô cảm. Phong tình thì không có Nhưng mình thấy cậu rất phong trần Tôi gạo lên Cút Taxi thả chúng tôi ở cửa quán bar Sau khi xuống xe tôi vỗ chán một cái Quên mất Mình đã bỏ qua vấn đề rất quan trọng Cái gì? Hoài Ngọc hỏi Mình không biết thầm trạch trông thế nào Sợ bị cô ấy đánh Tôi vội vàng chạy ra xa mấy bước Quả nhiên giọng cô ấy trở nên đầy ngưỡng mộ Niên dĩ Cậu chính là thần tượng của mình Giờ làm thế nào? Cậu ngốc chết đi được, lên mạng tìm hình ảnh. Người trong cuộc bao giờ cũng cuống cách giải quyết đơn giản thế mà tôi cũng không nghĩ ra, thật đáng hổ thẹn. Hoài Ngọc cầm di động lên mạng tìm kiếm tín hiệu trong quán bar không tốt, cô ý cứ quay vòng vòng tại chỗ. Lẽ nào nhất định phải di động mới bắt được tín hiệu hay sao? Lời vừa nói xong thì được, cô ấy cười, đúng thế thật, chúng tôi ngồi xuống không lâu thì có người đến bắt chuyện. Nhưng mục tiêu của người này là Hoài Ngọc. Anh ta chú đáo hỏi cô ấy. Em muốn uống gì? Anh mời. Hoài Ngọc vuốt vuốt mái tóc ngắn, cười gian tà. Anh thật rộng rãi. Đợi em nghĩ xong rồi sẽ nói với anh nhé. Đọc giọng thoại phim Hồng Kông. Tôi dùng mình. Người đó cũng biết điều cười cười rồi bỏ đi. Hoài Ngọc nhếch miệng. Vô vị. Tôi cười ngất. Vậy thế nào mới thú vị? Đẹp trai. Cô ấy chỉ ra ngoài cửa. Ví dụ thế kia kìa. Tôi nhìn theo ánh mắt của cô ấy. Lập tức nụ cười đông cứng trên môi. Cầu tiếp theo của Hoài Ngọc càng khiến cơ mặt tôi cứng lại. Người kia chính là Thẩm trạch. Cô ấy giờ tấm ảnh lớn có chú thích trên màn hình di động vừa tìm được ra trước mặt tôi. Tôi dùng mình. Bọn mình về đi. Oan già ngõ hẹp. Giờ tôi chỉ hối hận đã không mang túi tiền xu đổi từ ngân hàng theo người thôi. Nhiên đại tiểu thư, cỡ sao thế hả? Tôi cúi gầm mặt xuống. Cậu còn nhớ tên công tử lái chiếc Aston Martin mà mình đã từng kể không Ừ Chính là cái tên làm buồn bắn khắp người cậu Còn ném tiền ra làm nhục cậu phải không Tôi xè tay Đúng rồi hất hất cằm Về phía thẩm trạch ngồi Chính hắn Hoài Ngọc không những chẳng an ủi tôi Ngược lại hai mắt phát sáng Tiểu dĩnh đây chính là duyên phận Tôi bị cô ấy chọc cho tức muốn thổ huyết Lúc này trận bóng bắt đầu Người đến quán ba cũng nhiều hơn Tôi giật giật tay áo Hoài Ngọc. Bọn mình đi thôi. Không đi. Hoài Ngọc vừa nhóc một ngụm rượu, vừa chào hỏi người đàn ông là lướt qua chỗ mình ngồi, thản nhiên thong dong như cá gặp nước. Cậu có phải là fan của đội tuyển bóng đá quốc gia đâu? Ở đây làm gì chứ? Tôi bực bội nói. Hoài Ngọc thỉnh thoảng cũng thức đêm xem bóng đá với mười đồng, nhưng chỉ là giải ngoài hạng Anh hoặc Serie A thôi. Đối với nền bóng đá Trung Quốc, vợ chồng họ lúc nào cũng nhìn bằng thái độ giễu cợt. Cô ấy dùng ngón tay gõ vào chán tôi. Mình thích thế. Tôi chẳng còn cách nào khác đành ngồi xem bóng đá cùng cô ấy. Trước kia tôi cũng đã từng là fan của môn thể thao vua này. Hồi học trung học, tôi là fan cuồng của đội Thân Hoa và lưu Ninh. Ở nhà giờ vẫn còn trân trọng lưu giữ bức ảnh chụp chung cùng Tạ Huy, Thân Tư, Lý Thiết, Trương Ngọc Ninh và chữ ký sống của họ. Nhưng nền bóng đá Trung Quốc bây giờ càng ngày càng tuột dốc. Tôi đã tìm người ý lạnh rất lâu không còn quan tâm nữa lúc nghỉ giữa hiệp hoài ngọc huých huých tôi này hình như người đó cứ nhìn cậu mãi đấy tôi chẳng buồn ngẩng đầu anh ta đang đi về phía này tôi lập tức rót rượu mình còn chưa tìm anh ta tính sổ anh ta đã từ dâng mỡ tới miệng mèo cậu đừng tự đắc ý thế hôm nay vì có trận đấu bóng cả quán bar chỉ hai đứa mình là nữ thẩm trạch cầm ly rượu thản nhiên ngồi xuống cạnh tôi khóe miệng nhếch lên như mỉm cười Chào cô, chúng ta có phải đã từng gặp nhau rồi không? Tôi không biết anh ta nhận ra tôi hay chỉ là cách bắt chuyện, đành bìm cười. Hoài Ngọc cười rất tươi, cách bắt chuyện của anh cũ quá rồi. Thầm trạch sờ sờ mũi, tôi nói thật lòng mà. Anh ta nhớn mẩy nhau mắt lại, bộ dạng lời nhác, lúng đồng tiền trên má sầu hút, cho dù không cười nhưng cũng giống như đang cười rất dịu dàng. Lúc này tôi chỉ nghĩ được bốn chữ, hại nước, hại dân. Phụ nữ thích xem bóng đá không nhiều, được quen cô ở đây cũng coi như là có duyên. Anh ta lại cười hi hi. Tôi định mặc kệ, nhưng Hoài Ngọc ngầm đá tôi mấy cái dưới gầm ghế, đành phải nói. Đúng thế. Hoài Ngọc ra sức nháy mắt với tôi. Tôi hiểu ý cô ấy đây là cơ hội hiếm có, nhưng phải làm thế nào để câu dẫn người khác. Việc này không phải là sở trường của tôi. Để anh ta mời cầu uống rượu. Hoài Ngọc thì thầm vào tai tôi, giọng nói mềm mại hơn một chút. Tôi cứ thử làm theo, nhưng vừa định thốt ra thì giọng anh ta lại vang lên, khiến tôi giật cả mình. Muốn uống bao nhiêu không thành vấn đề. Thầm trạch vẫy tay gọi phục vụ, cười nhìn tôi, ngồi sát lại với anh ta gần hơn một chút nữa. Hoài Ngọc tiếp tục làm chỉ huy, sau đó hỏi mượn di động của anh ta. Lấy di động của anh ta làm gì? Tôi không hiểu. Hoài Ngọc nhìn tôi như nhìn kẻ ngốc, ghi số điện thoại của cậu vào. Tôi hiểu ra, bèn lấy hết dũng khí. Tôi muốn gọi điện, có thể mượn di động của anh một lát được không? Nếu cô thích, xin được tặng cô. Thẩm trạch khi đưa di động cho tôi, vứt tay tôi một cái. Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc, theo chỉ thị của Hoài Ngọc, bấm số gọi vào chính máy mình, cười ngây ngốc. Có thời gian thì gọi em. Tôi cười tới mức khẽ run. Có lẽ tôi có khả năng diễn kịch. Thẩm trạch chống cầm, bệ oải nói. Em thật thẳng thắn, nhưng anh thích. Tôi cố gắng giữ nụ cười trên môi Anh cũng rất đáng yêu Thầm trạch phá lên cười Đây là lần đầu tiên Có người khen tôi như thế Anh ta chớp chớp mắt Phủ tay lên tay tôi Tôi cảm thấy không thể tiếp tục được nữa Muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của Hoài Ngọc Nhưng vừa quay đầu nhìn Cô ấy đã vứt lại tôi Chạy sang bàn bên kia tán sóc với một anh chàng người ngoại quốc Tôi vừa tìm đồ trong túi Lặng lẽ rút tay lại Anh ta nhìn vào mắt tôi Khép miệng cong lên rất đẹp Tôi còn chưa biết tên em Có cần thiết không Tôi cười khan Thì ra em thích tình một đêm Thầm chạch áp sát tôi Hơi thở phả lên cổ tôi Môi mơn chớn Vậy tối nay ở chỗ tôi hay về nhà em Sống lưng của tôi cứng lại Đẩy anh ta ra Sao sợ à Tôi lẩm bẩm. Không có Muốn đồng đưa trong quán bar Thủ đoạn của em rõ ràng là không đủ Nụ cười của anh ta vô hại Nhưng ánh mắt thì sắc vô cùng Tôi hít một hơi thật sâu Anh tìm nhầm người rồi Tránh xa tôi ra một chút Anh ta cười Nếu đã đến đây rồi thì đừng giả vờ thanh cao làm gì Nếu không phải tối nay ở đây Chỉ có hai em là gái Thì tôi đâu có đến mức phải tìm đến em không Anh ta ăn nói cay nghiệt Nhưng giọng lại nhẹ như gió thoảng mây bay Tôi chẳng buồn nghĩ Cầm ly rượu lên hất vào mặt anh ta Ánh mắt thầm chạch té lửa, anh ta dơ cao tay rồi lại buông xuống. Thôi, tôi không đánh phụ nữ. Mặt anh ta ướt dần dần, mặc dù nhắc nhác nhưng vẫn anh Tuấn tới giận người. Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi không thể vì một bản hợp đồng mà bán mình. Tôi không phải loại người đó, nếu đã vậy, cũng không cần phải vờ vịt tới cùng nữa. Anh đừng cho rằng mình oan ức, cũng đừng vờ vịt rộng lượng so với những gì anh đã làm thì hành động của tôi chẳng qua cũng chỉ là kiến đốt voi thôi anh ta nhìn tôi trầm ngâm có ý gì tôi phỉ cười quả nhiên là người giàu dễ quên tôi lấy năm tờ một trăm tệ mới tinh từ trong túi ra đập lên mặt bàn của anh trả cho anh coi như anh ta gặp may nếu gặp tôi mấy hôm trước thì đống tiền xu kia của tôi đã có đất dụng võ rồi thầm trạch vẫn vẻ mặt hoang mang tôi không giận mà còn cười thì ra anh quen dùng tiền để giải quyết mọi việc. Cô nói cho rõ ràng, rốt cuộc tôi có chỗ nào đắc tội với cô? Tôi khóc không được gợi chẳng xong, chỉ có mình tôi là vẫn nuôi mộng báo thù, còn kẻ đương sự sớm đã sạch sành sanh từ lâu, hoặc với anh ta mà nói, anh ta vốn không cho rằng việc anh ta đã từng làm là sai. Di động đổ chuông, Thôi Thập Nguyên lo lắng hỏi, "Liên Dĩnh, Hoài Ngọc có đi với em không?" "Ừ, bọn em đi với nhau." Sao cô ấy không nghe điện Các em ở đâu Tôi nhìn về phía hoài ngọc Cô ấy đang hăng hái Cụng ly với người ta Cười khổ Bọn em đang ở trong ba tinh Cô ấy uống nhiều quá Anh đến ngay Tôi kéo hoài ngọc về bàn Cô ấy nằm bò ra mặt bàn Như con mèo nhỏ Bộ dạng phong tình Cười ha ha ngây ngốc Lát nữa 10 đồng đến Cậu mau tỉnh táo Một chút đi Tôi vỗ vỗ mặt bạn. Vừa rồi cô còn chưa nói hết Thẩm chạy xen vào Tôi ngẩn người Anh còn chưa đi sao Tại sao tôi phải đi Số tiền này là thế nào Tôi bị sự lờ đánh của anh ta Làm cho tức chết Cười nói Anh mau cầm số tiền này về đi Chúng ta coi như không ai nợ ai Tôi không có thói quen cầm tiền của phụ nữ Anh ta nói chắc chắn như định đóng cột Tôi phát điên Sao người này mãi vẫn không nhớ ra Vấn đề thế nhỉ Hạ quyết tâm Nhanh chóng giơ tay vút mái anh ta một cái Đây là tiền ba anh nhận được rồi đấy. Có lẽ anh ta chưa từng gặp người con gái nào bạo dạn như thế, trợn mắt há miệng, nhất thời cứng lưỡi. Tôi liếc xéo một cái. Chê ít. Anh ta... Cô... Tôi chẳng buồn để ý tới anh ta nữa. Thành toán xong, không bao lâu, thôi thập nguyên đã đến. Thôi thập nguyên chào thầm trạch một câu, không nói không rằng, bác Hoài Ngọc lên, đánh vài cái vào mông vợ cho hạ giận. Hoài Ngọc bị đau hét tướng lên. Tôi nghẹt mặt, thầm trạch kinh ngạc, Sự chú ý toàn bộ của những người Có mặt trong quán bar Đều đổ dồn về phía hai vợ chồng họ Niên dĩnh, thẩm tổng Chúng tôi đi trước Thôi thập nguyên nói Tôi đi cùng hai người Tôi vội nói Thôi thập nguyên gật đầu Đến nơi đỗ xe tôi nhìn thấy ngay chiếc Aston Martin màu đỏ đó Tiến lên phía trước đá vào bánh xe mấy cái Vô cùng hà giận Ý cười lướt qua khóe mắt Thôi thập nguyên Đấy là xe của ông chủ bọn anh Hơn 400 vạn một chiếc Đá hỏng em không để nổi đâu. Tôi ngẩn ra. Hoài Ngọc không nói với em là anh làm cho tập đoàn lãm giang. Sản nghiệp đứng tên thẩm trạch, không có một mình lãm giang đâu. Thôi thập nguyên cười nói. Xem ra bình thường em cũng chẳng buồn đọc mấy tờ tạp chí lá cài nhỉ. Tôi cười nhìn anh ta bố trí xong cho Hoài Ngọc. Không cần tiến em, em tự đi taxi về. Vậy em cẩn thận, yên tâm đi. Phía sau có người bấm còi, Tôi không thèm quay đầu lại. Tiếng còi đó vẫn bấm liên tiếp, không buông thà. Xe lướt tới cạnh tôi, thầm chạch thò đầu ra. Này, tiễn cô một đoạn. Không cần, tôi nói. Anh ta vẫn chậm chậm cho xe theo tôi, rồi đột nhiên túm lấy quay túi của tôi. Tôi hoàn toàn mất thăng bằng nghiêng người về phía anh ta. Anh ta giơ tay vuốt má và cầm tôi một cái, sau đó ném ra mấy tờ giấy bạc. Đáp lễ. Tôi tức tối rậm chân bình bịch, còn anh ta thì phá lên cười rồi ngạo nghễ lướt đi tôi phải đi lòng vòng bên ngoài một lúc cho bớt hạ hơi rượu mới dám về hứa lòng phì đã ngủ ân trần ở trong phòng tôi nhìn khuôn mặt quen thuộc trong gương trang điểm nhẹ nhàng da sáng trắng đôi môi đỏ hồng vẫn rực rỡ xinh đẹp nhưng thật tốn công vô ích Mỹ Nhân Kế kết thúc trong thất bại vụ của tập đoàn lãm Giang cuối cùng đã hoàn toàn hết hy vọng giấc mỏng thăng chức của tôi cũng vỡ vụn Tôi khẽ thở dài đi tẩy trang Sợ làm phiền ân chân Tôi dón rén đi vào phòng ngủ Ngồi xổm kéo ngăn kéo ra lật tìm quần áo Một bóng người phủ tới Tôi cảnh giác quay đầu Ân chân sầm mặt Đôi đồng tử đen nháy chất chứa nhiều tâm sự Tôi cười hỏi Anh chưa ngủ hả Anh không trả lời Nụ cười có chút phiêu diêu Ngay sau đó tôi bị một lực mạnh đẩy ép vào tường Tôi phản ứng rất nhanh cố giảng ra Anh làm gì thế trần mặc kệ lại một lần nữa khóa chặt hai cổ tay tôi, từ trên cao nhìn xuống ép tôi thật chặt. Đôi môi anh thoáng cười, nghiêng người áp sát lại, môi lướt qua khóe mắt, trượt xuống môi tôi, tìm tôi lại đập thình thịch. Anh thổ bạo phủ môi tới, nói hôn nhưng thực ra là cắn thì đúng hơn, kịch liệt tới mức xém chút nữa là cắn rứt môi tôi rồi. Tôi ừ ừ kháng nghị, không khí trong miệng và khắp người đều lần lượt bị anh nuốt từng chút từng chút một. Đôi môi nóng bỏng, khắp khoang miệng, hoàn toàn là hơi thở của anh. Mặt tôi như bị một làn xương dày đặc bao phủ. Nghe nói mỗi người con gái đều từng bị... <cười> Nghe nói mỗi người con gái đều từng mong bị người đàn ông mình yêu giữ chặt và ép giác vào tường cưỡng hôn. Tôi không phủ nhận tôi có cảm tình với anh, nhưng quan hệ giữa chúng tôi chưa tới mức này. Trong nháy mắt, nụ hôn của anh sâu hơn, cắn rồi dai nhẹ, Ngậm chặt môi tôi Kỹ thuật giỏi tới mức tôi phải kinh ngạc Chút lý trí còn sót lại Khiến tôi muốn đẩy anh ra Nhưng hai tay bị anh giữ chặt Nếu đổi là người khác Tôi đã sớm lên đầu gối tấn công vào vị trí hiểm rồi Nhưng tôi không nỡ nặng tay với anh như thế Ngược lại anh như được cổ vũ Ngậm lấy tay tôi đôi mồi mỏng bắt đầu di chuyển dịu dàng hơn mơn trớn mềm mại như lồng màu Khiến tôi có cảm giác buồn buồn Nụ hôn triển miên say đắm Dừng lại nơi cổ rất lâu khiến tôi khẽ dùng mình run rẩy, môi anh lại trượt xuống, dừng lại chỗ xương khoai xanh. tôi run rẩy thở hắt ra những tiếng rền vỡ vụn, ngất ngây say đắm như vừa uống loại vodka mạnh nhất. lý trí đã bị ném tít lên chín tầng mây, chân tôi mềm nhũn, đôi mi khẽ run run, hơi thở run rập gần như không thể trù được nữa. cọc cọc cọc, cờ bị đập, tôi và ân trần cùng bừng tỉnh. ân trần khàn giọng nói, ai? là em. Giọng ngái ngủ của hứa làng phi, tôi vội đẩy ân chân ra, lúc này mới hít được bầu không khí trong lành. cúi đầu nhìn, áo chĩa này hở cả nửa vai, phần da trước ngực đỏ rực như màu cánh hồng, mặt nóng bừng như bị lửa đốt. Tôi hít một hơi thật sâu, kéo lại áo và khoác thêm áo ngoài rồi ra mở cửa. Chú ân chân, chị Tiểu Dĩnh, em đói không ngủ được. Hứa làng phi đáng thương nói, tôi băn khoăn. Tối nay em ăn gì? hứa lăng phi nhìn ân chân một cái cúi đầu không ăn gì hả tôi ngẩn ra giọng ân chân điềm nhiên tôi quên mất anh có nhầm không đấy chuyện này mà cũng quên được tôi hét ngỡ đãi trẻ con chuyện như thế mà anh cũng làm được hứa lăng phi kéo kéo tay áo tôi chị tiểu dĩnh chị đừng mắng chú ân chân sau khi chị đi chú ý cứ ngẩn ngơ như người mất hồn tim tôi giật thót một cái Hình như cũng nhìn thấy được gì đó trên mặt ân chân Anh bối rối quay mặt đi Tôi mỉm cười Để chị làm cái gì đó cho em ăn Tôi lấy ra hai gói mì thả vào nồi nước Nấu hai bát Một bát cho hứa lang phi Bát còn lại không biết có nên cho ân chân ăn hay không Vừa rồi anh đã đủ mạnh Ăn no để anh bắt nạt tôi nữa chắc Tôi do dự không quyết Anh cũng chưa ăn tối Hứa lang phi không chịu nổi Thì một người đàn ông như anh làm sao chịu nổi Hay, tôi mới là người xém chút nữa bị xâm hại Sao tôi lại phải nghĩ cho anh chứ Đầu óc hỗn loạn Trong lúc thất thần Ân chân không khách khí đón lấy bát mì Ngồi ăn xì xùm Xem ra cũng đói là rồi Tục ngữ có câu Ăn no mới ấm cẩn Anh giờ đang ở tầng góc bần hàn Vội vàng háo sốc làm gì chứ Tôi vừa suy nghĩ Vừa đảo mắt nhìn Hứa lang phi gõ bàn gõ bát Chị Tiểu Dĩnh Chị đừng nhìn em như thế Em nổi hết cả da gà rồi tôi vợ dặn mau ăn đi ăn xong còn đi ngủ hứa làng phi lập tức kính lễ yes madam hôm nay chắc nó lại xem bộ phim cũ trên kênh tvb rồi tôi rửa bát xong quay về phòng ân trần đang ngồi ngần người ở đó thần sắc có chút mệt mỏi anh liếc mắt nhìn tôi tôi vừa thức túm chặt cổ áo nụ cười trên môi anh cứng lại đôi môi mấp máy nhưng lại không nói gì tôi nói làng hôm nay anh uống rượu Không, ân chân trả lời rất nhanh Ồ, tôi nói tiếp Là tôi uống rượu Tôi nằm xuống giường thầm nhắc nhở bản thân Nhất định là tôi uống say rồi Nhất định Liên dĩnh, tôi, tôi ngắt lời anh Đừng nói gì cả Ân chân khẽ cử động Tôi như con chim sợ cảnh cong vội hết Anh đừng lại đây Cả người anh như cứng đờ tại chỗ Tay tôi túm chặt một góc gối Điều hòa hơi thở Ân chân, tôi khẽ gọi ánh mắt anh lóe sáng nhìn tôi thăm dò tôi lẩm bẩm anh sẽ kết hôn với em chứ anh khựng người lại anh có hứa mãi mãi sẽ ở bên em không anh có thể cho em một gia đình không tôi nói liền tiếp ánh mắt ân chân phức tạp khó dò miệng mím chặt cuối cùng tôi cũng sẽ phải quay lại thế giới của mình tôi không thể cho em bất cứ lời hẹn thề nào tôi thở hắt ra lòng buồn bã tôi nói như tự trào phúng Vậy thì đừng chọc em nữa. Tôi xin lỗi. Tôi nghe thấy tiếng anh dịu dàng gọi tên mình. Nhiên dĩnh, xin lỗi. Tôi cười yếu ớt. Những gì xảy ra trong quãng thời gian vừa rồi như hiện ra trong đầu tôi. Anh với bộ dạng bơ vơ trong lần đầu gặp gỡ. Anh với bộ dạng bảo thù như những học giả thời xưa. Anh với khả năng phản biện nhanh nhẹn những lời nói cay nghiệt Anh với khả năng viết chữ rất đẹp. Anh, người đã lập mưu tính kế chỉ ra đường đi nước bước cho tôi. Anh đã cùng tôi ngắm sao băng và ước nguyện. Anh mặc dù sợ độ cao, nhưng ý chí kiên cường cố gắng khắc phục nhược điểm của mình. Anh khi dạy dỗ giáo dục hứa làng phi lại rất nghiêm khắc vô tư. Anh với giọng hát nhạc sai nghiêm trọng. Anh người mùi dừa đã say, còn cả hình ảnh anh vừa rồi ép sát tôi vào tường và cưỡng hôn nữa. Từng cảnh, từng cảnh lần lượt chiếu lại lướt qua mắt tôi. Từ lần đầu tiên gặp mặt tới giờ, anh đã nói là phải quay về, về nơi anh phải về. Tôi sớm đã biết câu trả lời của anh. Anh cam tâm ở lại cửa hàng hoa nhỏ của tôi là vì bất đắc dĩ. Mặc dù tôi không biết rõ lai lịch của anh, nhưng từ cách anh đối nhân xử thế, cách nói chuyện cùng những kiến giải khác người, không khó để nhận ra anh rất có tài, tham vọng cũng lớn, cần một sân khấu rộng hơn để anh thực hiện giấc mộng của mình làm sao nữ nhi thường tình có thể trói buộc được anh tôi cụp mắt, tâm trạng xa xút hoang mang thảng thốt lại một lần nữa tôi rơi vào mộng cảnh hỗn loạn tôi ngồi trên lưng một con ngựa trắng một người đàn ông dắt ngựa đi bên cạnh tôi người cao giáo, tầm thước mọc một trường bào màu xanh thỉnh thoảng lại quay sang nói với tôi vài câu anh gọi tôi là tiểu dĩnh, giọng dịu dàng vô cùng người con gái có nụ cười tươi giói kia như là tôi mà dường như cũng không phải tôi Không biết tại sao tôi luôn không thể nhìn rõ mặt của người đàn ông đó. Khi tình yêu đi ngang qua Nghe nói hôm nay tiêu tổng tới văn phòng Anh ta chắc chắn sẽ tìm tôi để hỏi tiến triển về vụ tập đoàn lãm giang Tôi ngồi trước máy tính cắn bút suy nghĩ xem phải đối phó thế nào Mục Hàn mặt mày hớn hở tới tìm tôi Anh ấy vừa xuất hiện Đầu tiên làm cô bé lễ tân ngượng nghỉu tới mức mất hết hình tượng sau đó thì lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của cô gái chưa chồng trong công ty tôi kéo anh ra góc cầu thang hỏi anh có chuyện gì thế Mục Hàn xua tay đến tìm em lấy chìa khóa nhà tôi vừa móc chìa khóa ra vừa hỏi anh cần chìa khóa để làm gì Mục Hàn cười hi hi mượn dùng một phòng tôi lập tức thu tay về cảnh giác nói anh đừng có phá hỏng nhà bếp của em đấy phản ứng của em và ân chân giống hệt nhau Chẳng trách anh nói thế nào Dẫu thế nào anh ta cũng không chịu đưa chìa khóa cho anh Thế à Tôi thẳng nhiên đáp Đừng vớ vẩn nữa, mau đưa đây Mục Hàn dương bộ dạng hung thần ra đeo dạ tôi Tôi đưa chìa khóa cho anh Trong tâm trạng không cam tâm tình nguyện chút nào Còn không quên rằng Anh phải hết sức cẩn thận đấy Mục Hàn nhét vào tay tôi một lá thư Này, tứ gia của em nhờ anh đưa cho em đấy Anh thấy anh ta viết viết lách lách cả buổi sáng Cô biết có phải thư tình nữa không? Tôi bắt giác cục mắt xuống Mục Hàn hừ lạnh Còn dùng băng dính dán tới mấy lớp Sợ anh đọc trộm chắc Tôi cười ngất Nếu như không dán Anh có đọc không? Đương nhiên Mục Hàn thản nhiên đáp Muốn theo đuổi em gái anh Thì tất phải qua cửa của anh Tôi cầm lá thư Đập vào đầu anh một cái Vì vậy chiêu này dùng để phòng tiểu nhân Chứ không phòng quân tử Tôi quay về chỗ ngồi chưa được bao lâu thì liên tục có đồng nghiệp tới tận nơi tìm. Tất cả đều là nữ, không có ngoại lệ nào. Người này hỏi, Nhiên Dĩnh, người vừa rồi có phải là bạn trai cậu không? Tôi lắc đầu, là anh trai mình. Mắt người đó sáng lên, anh ruột à? Tôi gật gật đầu, lại thêm người nữa, anh ấy đẹp trai quá. Tôi tự hào, chứ sao, anh mình mà. Lại có người nói, cậu với anh ấy không giống nhau chút nào. Tôi liếc nhìn người vừa nói với vẻ mặt không vui. Cô bé lễ tân mãi mới chen được vào. Chị dĩnh, rồi im lặng. Tôi buồn cười quá nói. Anh trai chị là đóa hoa đã có chủ rồi. Ngay sau đó những tiếng chép miệng tiếc núi vang lên. Người này nói, thật đáng tiếc. Người kia nói, chậm một bước rồi. Cô gái lễ tân lúng búng. Chị dĩnh, nếu anh ấy chia tay với bạn gái, chị nhớ thông báo cho em đầu tiên nhé. Sau đó ôm mặt bỏ chạy. Câu này tôi phải nói với Tiểu Vân Để cô ấy có chút ý thức đề phòng mới được Sau khi xua được một đám fan Của một hàn đi Tôi ổn định tâm trạng bóc thư ân chân ra đọc Nhân dĩnh Dù em có cho rằng tôi ích kỷ hay không Tôi vẫn phải nói suy nghĩ của mình với em Tôi nghe thấy tiếng tim mình Đập thình thịch vừa nặng vừa nhanh Để đạt được mục đích Có rất nhiều thủ đoạn Nhưng cách mà em chọn tôi không tán đồng Tôi cắn cắn môi Xem ra tôi đã hiểu lầm rồi Đều tại mục hàn đoán mò mà ra cả Đối phương dù sao Vẫn là một người làm kinh doanh Mà người làm kinh doanh Ai không coi trọng lợi nhuận Em phải dùng tài năng của mình Để thuyết phục anh ta Dùng sắc đánh đổi Cách này không bền Tôi ôm chán Rốt cuộc anh muốn nói gì Giờ tôi đưa ra 3 điểm cho em tham khảo Thứ nhất Phải chứng minh cho anh ta thấy, sản phẩm của công ty em có ưu thế vượt trội những sản phẩm cùng loại của các công ty khác, thật chi tiết. Có câu nói, làm việc mới không bằng làm việc mình đã thành thạo. Thiết lập một mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, lâu bền luôn quan trọng hơn chút lợi ích nhỏ trước mắt. Đối phương không thể không hiểu đạo lý này. Thứ hai, lập một bản kế hoạch chi tiết kết hợp với khuyến mại. Đây có lẽ không phải là việc của em. Nhưng như thế sẽ để lại ấn tượng sâu sắc cho đối phương. Thứ ba, kiên trì, phải cho đối phương thấy, thành ý và sự quyết tâm từ tận đáy lòng của em. Mấy chữ cuối cùng có vẻ viết vội vàng, thậm chí không ký tên. Tôi bị lá thư với những lời lẽ không rõ ràng này làm cho dở khóc, dở cười. Mấy trang giấy viết thư mỏng dính lại khiến trái tim tôi hỗn loạn. Dùng sắc đánh đổi không thể bền lâu, thế mà anh cũng nghĩ ra được. Tôi biếu hồi bất bình suy nghĩ hồi lâu tôi bỗng vô cớ bật cười thành tiếng liên dĩnh cười gì thế trung thiền quyên đi ngang qua nhìn vào mặt tôi hỏi không có gì tôi vội vàng giấu lá thư đi cô ta nghi ngờ liếc tôi một cái tôi ngờ ngệt buổi trưa khi tôi đến cửa hàng hoa hoài ngọc cũng vừa đến ngáp dài vẻ mặt mệt mỏi cô ấy khom người đỡ eo cảm giác đi lại rất khổ sở tôi ngạc nhiên cậu bị chẹo sống lưng à hoài ngọc lườm tôi một đêm bảy lần cậu thử xem tôi đỏ mặt Mục hàn vội vàng đẩy cửa bước vào trong tay cầm túi lớn túi nhỏ thở phì phò hỏi tiểu vân em đã ăn cơm xong chưa chỉ tiểu vân giọng dịu dàng vẫn chưa tốt quá anh còn sợ không kịp Mục hàn đặt đồ lên bàn lấy từng thứ từng thứ trong đó ra đây là canh hoa quả mục thị em có thể coi là món khai vị anh ấy lại lấy bông cải xanh xào tôm nõn, trứng kho hành tây xào thịt bê, cá hấp và bò bít tết, cuối cùng lấy ra bánh rán và bánh khoai môn món tráng miệng, anh cười hi hi nói, Tiểu Vân cười nghiêng ngả, tôi trợn mắt há miệng anh chuẩn bị từng này thứ cho một mình Tiểu Vân à một hàn lờ tôi đi, giờ trong mắt anh ấy chỉ có thể nhìn thấy người khác thôi anh dịu dàng hỏi những món này có hợp khẩu vị của em không Tiểu Vân miệng nhét đầy thức ăn, chẳng buồn trả lời, chỉ gật đầu như gà mổ mộ thóc. Một đầu bếp thiên tài như thế ở trước mặt em, em còn do dự gì nữa? Mau đưa anh về nhà đi. Mục Hàn nắm túi nói. Tiểu Vân đỏ mặt. Trước mặt bao nhiêu người thế này, anh đáng ghét chết đi được. Mục Hàn nắm lấy cánh tay cô ấy. Cứ coi như họ không tồn tại đi. Anh đút cho em ăn nhé. Bọn họ chẳng buồn quan tâm tới những người có mặt trong cửa hàng, đầu mày cuối mắt với nhau. Hoài Ngọc làm bộ dạng buồn nôn Thật sờn hết cả da gà. Tôi dờ tay cao Đến em gái anh ấy mà cũng không có phần Thật quá đáng Đánh đi Hoài Ngọc xoa xoa tay Hùng hổ định làm theo lời tôi Mục Hàn vội chuyển đề tài Em gái Chiếc laptop anh mang cho em dùng có thích không Tôi buột miệng Anh chắc anh sắp nổi tiếng rồi Hả Bao nhiêu là hình sexy Ngày mai em sẽ post hết lên mạng Khi khả phòng bước vào, sư tiểu thanh nhìn anh ta với ánh mắt chờ đợi. Nhưng hai tay anh ta chống không, khiến người khác không khỏi thất vọng. Tôi đắc ý nghĩ, anh ta làm sao bị được với anh trai tôi chứ? Khả phòng nhìn quanh quất, đột nhiên cầm một bó hoa hồng to hỏi. Bó này bao nhiêu tiền? Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Là chủ, tôi vô thức báo giá cho anh ta. Khả phòng đặt một tờ giấy bạc xuống, rồi quay sang đưa cho tiểu thanh tặng em này Tiểu Thanh mở to mắt nói với giọng như không dám tin thật tặng cho em à Kha Phong cười tươi đương nhiên theo như trình tự bình thường lúc này Tiểu Thanh nên lao vào vòng tay của anh ta thế là chúng tôi rất phối hợp đồng hoạt quay người đi tôi thầm nghĩ chiêu này Kha Phong sử dụng rất tốt không những thỏa mãn được lòng hư vinh của Tiểu Thanh mà còn giúp cho việc kinh doanh của cửa hàng lấy lòng bà chủ là của tôi đây Hai người đó biểu diễn xong tiết mục của mình sau lưng chúng tôi. Kha Phong nói, anh mời em đi ăn nhé. Tiểu Thanh vui vẻ nhảy chân sáo ra ngoài cùng anh ta. Tôi oán thán nhìn Hoài Ngọc. Chẳng ai đi ăn với mình, đành phải mời cậu vậy. Hoài Ngọc chống nạnh cười nói, mình ăn xong rồi mới tới. Buồn cô nương không thể đi cùng cậu được. Thật mất mặt, chỉ còn lại hứa lăng phi và ân chân. Vậy thì tôi đành miễn cưỡng đứng ra chịu trận. Ân Trần khóe mắt như cười điềm đạm nói Cả em nữa, cả em nữa Hứa Long Phi giơ tay Tôi dùng tiếng cười thận trọng Che giấu tâm trạng của mình Hứa Long Phi gọi cả một bàn đồ ăn vặt Có lẽ những thứ này bình thường Đinh nhất nhị cấm không cho nó ăn Tôi không càn nó Chẳng mấy khi đồ ăn một bữa Chắc là không vấn đề gì Hứa Long Phi ăn nhồm ngàm, mồm bóng nhảy Tôi rút khăn giấy ra lau miệng cho nó Người không biết Lại tưởng nó là con em Ân Trần đột nhiên mở miệng giọng kỳ quái. Tôi cười cho có lẽ chậm rãi nói. Hồi mười mấy tuổi tôi chưa từng làm những chuyện hư hỏng. Ân Trần liếc mắt nhìn tôi chậm rãi, Ở chỗ tôi và tuổi em con cũng sắp tới tuổi lấy vợ rồi. Tôi không cho là thật. Đừng mang mấy chuyện hủ tục ở quê anh ra nói. Giờ những người hơn ba mươi mới kết hôn, hơn bốn mươi tuổi mới sinh con nhiều lắm. Anh ngập ngừng định phản bác, cuối cùng lại im lặng. Tôi làm như vô tình nói Tôi đã đọc thư anh rồi Ân Trần nhớ nhớ mày Chú Ân viết thư tình cho chị Tiểu Dĩnh ạ Hứa Lăng Phi cười hi hi nói xen vào Chú Ân cũng thật quê mùa Giờ ai còn viết thư tình bằng tay nữa Đều gửi email và nhắn tin hết rồi Tôi còng môi Chị thích viết thư tay đấy Thì sao nào như thế mới tình cảm Lúc này tôi mới phát hiện ra mình vừa nói hứa À con điều lá thư đó không phải thư tình hứa lăng phi vỗ tay reo hò chị tiểu dĩnh lỡ miệng rồi ân trần vẻ mặt hết sức thản nhiên tôi chừng mắt lườm hứa lăng phi một cái trẻ con đừng có tham gia vào vậy em thấy ý kiến nghị của tôi thế nào ân trần nhìn tôi mắt như thấp thoáng cười tôi nói đáng để suy nghĩ anh cụ mắt mỉm cười hứa lăng phi lại gian tà ghé sát vào em có thể đưa ra ý kiến không tôi đẩy một đĩa bánh tát dưới tôi đầy một đĩa bánh tát tới trước mặt nó người lớn nói chuyện trẻ con không được xen vào dạ hứa lăng phi ngượng ngùng tôi len lén liếc ân chân cảm ơn anh ngước mắt không có gì khi hai ánh mắt chạm nhau tim tôi giật thót một cái tôi phải vội cụp mắt trước chị tiểu dĩnh xấu hổ rồi hứa lăng phi hỏi cậu một câu đây ân chân ánh mắt nhẹ như không có một con sâu muốn qua sông nhưng trên sông không có cầu Giữa sông có một phiến lá Hỏi nó phải làm sao để qua sông Có lẽ đây là câu đố anh đọc được trên mạng Tôi phì cười Theo tư duy thông thường Thì con sâu phải nhảy lên phiến lá Sau đó chở gió để đi Nhưng người bình thường đều cho rằng Đáp án không thể đơn giản như thế Vậy là vắt óc ra mà nghĩ Hứa lòng phì bị ân trần lừa cho ngồi nghẹt ra đó Mà nhăn nhó suy nghĩ Ân trần điểm đạm nói Chúng ta tiếp tục thôi tôi cố gắng nhịn cười, còn ánh mắt anh lại hết sức hiền hòa, điểm tĩnh. sự do dự của tôi chỉ kéo dài một lúc, sau đó liền ngả bài. thật ra tối qua chẳng xảy ra chuyện gì cả. anh vẫn điểm nhiên nhìn tôi. tôi nhún nhún vai. cho dù tôi có muốn dùng sắc để câu kéo cũng đã thất bại rồi. vẻ mặt ân chân không để lộ bất kỳ điều gì. một lúc sau anh mới ồ một tiếng. tôi cười ha ha, nhưng tôi đã chọc tức được anh ta tôi rất muốn nhìn thấy biểu hiện không bình thường của ân chân nhưng không có gì xảy ra tôi hơi thất vọng cụp mắt lặng lẽ thở dài không khí như ngưng trọng tôi bắt đầu nhóc nhổm không yên cũng may hứa lăng phi kịp thời kéo tay áo ân chân cháu nghĩ rất lâu rồi cuối cùng nghĩ ra hai cách hai cách thế nào ân chân kiên nhẫn hỏi hứa lăng phi dường dường tự đắc đáp cách thứ nhất Đợi sau khi nó nhả tơ xong Nó có thể kéo sợi tơ giống như loài khỉ đua qua sông Tôi suýt nữa thì cười ngất Phải đấm ngực cho đỡ tức thở Cách kia thì sao Tôi thấy ân trần đang phải cố gắng tỏ ra bình tĩnh Cách còn lại chính là dùng thuật phân thân Sau đó người này đạp lên vai kẻ kia mà qua sông Hứa Long phi nói xong nhìn tôi Chị Tiểu Dĩnh em có tài không Tôi cười tới không thở được Em quá có tài ấy chứ Ân Trần kinh ngạc, thuật phân thân là gì? Hứa Lăng Phi khinh miệt biểu biểu môi. Đã bảo chú quê mùa mà. Tôi xoa xoa cái cầm đã cười tới mỏi nhừ của mình. Anh có thể hỏi Google. Ân Trần im lặng, ánh mắt phức tạp lướt qua mặt tôi. Lúc này tôi đột nhiên có một cảm giác rất kỳ quái. Anh không thể hòa nhập được với thế giới chúng tôi. Tôi cũng không thể bước vào thế giới nội tâm của anh. Tôi bắt óc để nghĩ viết một bản kế hoạch vừa gõ dấu chấm câu cuối cùng xong chưa được phút, tiêu tổng đã triệu kiến. Cũng đã sớm có sự chuẩn bị, tôi khẽ thở phào. Tiêu tổng rất hài lòng với bản kế hoạch, nhưng cũng nói với tôi một cách rõ ràng, chỉ dựa vào cái này thôi thì vô ích, cô có chắc chắn sẽ thuyết phục được thẩm trạch không? Nếu chưa xảy ra chuyện tối qua thì có lẽ còn có khả năng. Nhưng bây giờ, tôi có lẽ đã bị anh ta liệt vào danh sách những nhà cung cấp bị từ chối tiếp đón rồi tiêu tổng có thể bố trí để người khác làm vụ này không đây là khách hàng của cô cô đã bỏ bao nhiêu công sức ra như thế nếu người khác dùng tâm huyết của cô mà ký được hợp đồng cô có cam tâm không tiêu tổng cười tươi như hoa tôi cầm nín hơn nữa tiêu tổng ngập ngừng là một nhân viên kinh doanh xuất sắc cô cũng không nên dễ dàng từ bỏ mục tiêu như thế tôi có lý do để từ bỏ nhưng lại không thể nói rõ với tiêu tổng Thế thì xấu hổ chết mất thôi. Tôi vò đầu bứt tay. Vậy tôi sẽ cố gắng. Không phải là cố gắng. Tiêu Tổng nghiêm túc chấn chỉnh tôi. Mà nhất định phải thành công. Anh ta cười cười. Tôi rất coi trọng cô. Được lắm. Mũ cũng đã được chụp xuống. Tôi nghĩ nếu không sống chết làm việc cho anh ta cũng không xong. Cũng sắp Tết rồi. Đừng tạo áp lực cho mình quá. Tiêu Tổng nhớ nhớ mắt. Tôi mím môi cười khẽ. Tiêu Tổng. Anh áp dụng chiêu thức của nhà tư bản rất thành công, 100% rồi đấy. Áp bức người ta chết đi được, nhưng vẫn không quên ném ra một câu an ủi sợ ép quá lại hỏng việc. Tiểu tổng cố ý nghiêm sắc mặt, nhưng thực ra không thể kìm được, cuối cùng vẫn phải bật cười thành tiếng. Tôi là người rất biết điều chỉnh tâm lý, mặc dù vẫn chưa nghĩ ra cách nào tốt hơn, nhưng cứ vứt nó qua một bên đã. Buổi tối tôi dành thời gian để hoàn thiện bản kế hoạch, sau đó mở máy vào mạng hứa lăng phi chống cằm vừa ăn bim bim vừa xem hoạt hình ân trần ngồi ở đầu kia của bàn ăn cũng cầm laptop bận rộn cảnh tượng chắc mắt ấm áp và thật dịu dàng tôi liếc khuôn mặt nhìn nghiêng của ân trần đường nét cương nghị lạnh lùng anh thoáng trao mày bộ dạng vô cùng chăm chú nhất thời ngồi ngắm anh tới ngẩn ngơ em đang nghĩ gì thế trên mặt tôi bị dính gì à ân trần đột nhiên ngẩng đầu hỏi không tôi vội nhìn sang chỗ khác Không phải anh đang rất tập trung đấy ư? Sao anh biết tôi đang quan sát anh? Hứa làng phi liếc về phía tôi một cái. Chị Tiểu Dĩ nhất định là đang nghĩ chú Ân Trần thật đẹp trai. Thế thì tôi nên cảm thấy vinh dự phải không? Ân Trần cười mà như không cười. Vinh dự cái đầu anh ấy. Tôi che miệng ngáp. Không tranh cãi với hai người nữa. Tôi đi ngủ trước đây. Tôi hơi mệt. Nằm xuống cầm sách điện tử đọc một lát. Ý thức đã bắt đầu lơ đỉnh. Nhưng đầu óc lại không chịu nghỉ ngơi Trong lúc mơ màng Hình như có người nào đó cầm di động của tôi đi Giúp tôi dám chăn Thực sự tôi không mở nổi mắt nữa Chỉ lầm bầm câu gì đó Trong lúc hỗn độn đó Lại có một bóng người quen thuộc Mà mơ hồ chầm trầm lại gần Ép tôi vào góc tường không sao thoát ra được Anh áp chặt đầu tôi vào ngực anh Dịu dàng vuốt tóc tôi Tiểu dĩnh Lại là giọng nói đó tôi cố gắng mở mắt nhưng không sao mở được anh giữ cảm tôi ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh không cho phép tôi được lẩn tránh sau đó người anh từ từ ép xuống miên man quấn quít hai cánh môi hồng của tôi trong lúc dãy giụa kịch liệt tôi cuối cùng đã nhìn rõ mặt của người ấy ân chân tôi hét lên một tiếng rồi bật dậy trong lúc hốt hoảng không còn phân biệt được là mơ hay là thực tôi đây ân chân điểm đạm em khẽ thôi Mới lần phi ngủ rồi đừng đánh thức nó Giọng tôi nghe rất xa xôi tôi vừa gọi anh à Đúng thế ân trần cười chậm rãi nói tiếp em gọi tên tôi còn hét rất to nữa đầu óc mất một giây tôi lại gặp một giấc mộng xuân đối tượng còn là anh nữa mà tôi ửng hồng nhanh chóng tẩy não không thể để anh biết việc mất mặt này được tôi khẽ húng hắng hò Ồ, tôi gọi tứ ca dặn chân không phải anh để kéo dài thời gian nghỉ Tết thứ bảy và chủ nhật này tôi vẫn phải đi làm Hoài Ngọc thần thần bí bí gọi điện cho tôi Này tiểu dĩnh, xem ra có cửa rồi hôm qua thẩm trạch hỏi mười đồng cách liên lạc với cậu tôi ồ lên một tiếng sau đó mới giật mình thất sắc anh ta không phải muốn hắt axit vào mặt mình đấy chứ Hoài Ngọc buồn bực rất lâu sau mới nói tư duy của cậu thật kỳ quái rồi bổ sung thêm một câu người thường khó theo kịp tôi điểm nhiên Cảm ơn quá khen. Hoài Ngọc đột ngột nói sang chuyện khác. Mình không lo việc anh ta hấp axit vào cậu, mà mình sợ anh ta sẽ hấp nước tẩy trang vào mặt cậu. Nhận được điện thoại của giáo sư Mục là việc nằm trong dự liệu của tôi. Cứ trước mỗi cái tên, ông và Niên Phu Nhân đều cãi nhau một trận kịch liệt về việc tôi và Mục Hàn sẽ đón Tết ở đâu. Mọi năm, cuộc tranh cãi đều diễn ra vào tối 23 tháng Chạp, nhưng năm nay hình như sớm hơn. Con gái ngoan... Giáo sư Mục rào trước đón sau ba mươi Tết nhớ đến sớm đấy Tôi mím môi Bố, bố đã nói với mẹ chưa Giáo sư Mục thái độ cứng rắn Mặc kệ bái Bố, bố làm thế này chẳng phải làm khó con à Một người là bố Người kia là mẹ Tôi chẳng muốn đắc tội với ai hết Hừ, mấy năm trước bố đều nhường nhịn rồi Năm nay nói gì cũng phải đến cho bố đón Tết Tôi thở dài Bố, bố biết nấu ăn không Giáo sư Mục ngập ngừng, bố sẽ mua đồ bán thành phẩm. Bán thành phẩm thì cũng phải gia công. Tôi đả kích, vậy bố sẽ mua đồ làm sẵn. Tôi tiếp tục đả kích, bố thấy sẽ có người chịu ăn à? Huống hồ bếp của bố có dùng được nữa không? Lại là một vấn đề. Giáo sư Mục đột nhiên ngẩn ra lúng búng. Vậy phải làm thế nào? Luật cũ vẫn nên ăn Tết với mẹ. Tôi đáp, ồ, giáo sư Mục buồn bã cúp điện thoại. Ngay sau đó điện thoại của niên phu nhân gọi đến. Tiểu dĩnh, về sớm một chút, mẹ sẽ làm nhiều món ngon cho con. Tóc phòng hùng dũng dứt khoát của mẹ vẫn không hề thay đổi. Tôi vội vội vàng vàng nhận lời. Vâng vâng. Mẹ hài lòng cười. Ân chân cũng đến nữa nhé. Tôi dò dự, ẩm ẩm ờ ờ trả lời cho qua. Mẹ còn phải gọi điện cho anh trai con nữa. Cứ thế đi. Câu cuối cùng còn chưa nói hết. Mẹ đã cúp máy. Tôi cụp mắt, lại nhấn mày. Kỳ nghỉ Tết đã là ngày duy nhất trong năm cả nhà đoàn viên, nhưng cũng là dịp để bố mẹ tôi cãi nhau liên miên, chẳng ai chịu ai tới cùng. Nhưng năm này có Tiểu Vân, Ân chân và cả Hứa lang Phi, dù thế nào, họ cũng phải giữ cho mình một vài phần thể diện. May mắn là Thẩm Trạch hoàn toàn không làm phiền tới tôi, có lẽ anh ta cảm thấy đối phó với một cô gái chân yếu tay mềm thật không được phong độ cho lắm. Chẳng mấy chốc kỳ nghỉ Tết được mong chờ đã tới tôi ân chân vào cả hứa lăng phi sáng sớm ngày ba mươi đã lên xe về nhà ân chân nhanh nhẹn lên xe vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh ý bảo tôi ngồi tôi mặc kệ anh ngồi hàng ghế sau cùng hứa lăng phi tết năm ngoái anh ăn tết thế nào tôi hỏi anh anh nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu cũng chẳng có gì đặc biệt gia yến sau đó ai về phủ người nấy tôi phì cười còn cả gia yến nữa hả Anh có nhiều chị em thế sao? Anh nghiêm túc gật đầu. Đúng là không ít. Có nhiều bằng con trai con gái của Khang Hy không? Tôi cố ý trêu anh. Anh vẫn nghiêm túc. Cũng tầm ấy. Tôi gật đầu. Chẳng trách. Anh nhìn tôi. Nhà anh không chú trọng tới kế hoạch hóa gia đình. Đè nhiều quá không có cơm ăn. Chẳng trách tôi lại nhặt được anh trong thùng rác. Xe vừa đi chưa được bao lâu. Tôi nhận được điện thoại của Mục Hàn. Tiểu Dĩnh, em dậy chưa? anh đến đón em sau đó cùng về nhà mẹ tôi chẳng khách khí gì lắm em đã lên xe rồi sao anh không nói sớm giờ thì anh mới mượn được xe mà tôi cười thôi anh đi đi trời ạ em đúng là ngốc chết đi được ngồi xe khách đường dài hai tiếng đồng hồ em không sợ bị sụn lưng à nói cho anh biết bến tiếp theo ở đâu anh sẽ đòi em mục hàn cười hai tiếng tôi lẩm bẩm sao mà sụn lưng được là bình thường anh quá công tử Hưởng thụ quen rồi Mục Hàn cằn nhằn Cho dù em không sao Cũng phải nghĩ cho ân chân chứ Lưng của người đàn ông là quan trọng lắm đấy Đợi đến nửa ngày Vẫn không thấy bóng dáng Mục Hàn đâu Tôi sắp lạnh cóng cả người rồi Tôi xoa xoa tay Đi đi lại lại Vừa đi vừa mắng Mục Hàn chết tiệt Mục Hàn chết tiệt Ân chân quay đầu liếc mắt nhìn tôi Cởi chiếc khăn quanh cổ ra quàng cho tôi Anh không lạnh à Tôi khịt khịt mũi. Không lạnh. Thế là tôi yên tâm chiếm luôn chiếc khăn của anh. Chú ân, cháu cũng lạnh. Hứa lăng phi rượi qua rượi lại cánh tay chúng tôi nũng nịu Ân chân thản nhiên. Hết rồi. Hứa lăng phi trẻ môi. Tôi tháo khăn ra cho nó. Nhìn nó nghịch tới mức mồ hôi ướt chán. Trông chẳng có vẻ gì là lạnh. Tiểu từ này muốn phá đám đây. Tôi lượm nó. Nó cười hắc hắc gian tà. Tôi vừa chui vào xe lập tức cằn nhằn Mục hàn sao anh không đợi đến khi em chết cóng rồi hãng tới hi, hi không phải xe của mình nên không quen tay lái bục hàn cười rinh rích hơn nữa anh còn phải đi đón tiểu vân trước chỉnh tiểu vân ngồi ở ghế phụ quay đầu lại cười tươi rói chị dĩnh tứ ca chị dâu lát nữa đừng căng thẳng quá mẹ em rất thoải mái còn cần em giải chắc anh đã nói từ sớm rồi tôi lẩm bẩm ồ đúng rồi suýt nữa em quên chúng ta do một mẹ sinh ra Không biết bao lâu, ân trần ghé sát tay tôi gọi khẽ. Dậy đi, đến rồi. Tôi mò bừng mắt, buồn bã nhận ra, tôi lại tựa đầu vào vai anh ta ngủ. Hứa lăng phi cười khì khì nhìn tôi, cũng không biết một đứa trẻ như thế nhìn thì hiểu gì chứ. Mục hàn không ngừng lấy từ trong cốp xe ra rất nhiều đồ, giống như túi thần kỳ. Lúc thì rút ra một bó hoa cẩm trướng, lúc lại lấy ra nhân sâm, lúc lại sắp ong, sữa. Tôi khoanh tay nhìn. Anh! Anh khuẩn cả siêu thị về à? Chẳng mấy khi mới về nhà một lần, phải làm cho mẹ vui chứ. Ai mà lại keo kiệt như cô? Về hai tay không? Mục Hàn khinh miệt. Hử, tôi nhìn ân chân. Lấy ra cho anh ấy nhìn. Chỉ thấy ân chân rút ra một tập phiếu mua hàng của siêu thị đập vào ngực Mục Hàn. Tôi cười hí hí. Rốt cuộc thì ai thông minh hơn ai? Anh vất vả chuyển đến đây thì không nói làm gì. Nhưng sau này ăn không hết lại bị quá đát. Còn bị mẹ mắng cho ấy Mục Hàn cầm tập phiếu mua hàng nhét thẳng vào túi Cảm ơn Tôi há hốc Sau khi phản ứng lại Thì lập tức lao tới truy sát anh Mục Hàn ra sức nhảy thật cao để né Còn tôi ra sức đuổi Đột nhiên anh chạy tới nấp sau một chiếc xe Tôi không kịp né suýt chút nữa thì đâm phải Dù gì cũng là người một nhà Mục Hàn lập tức quan tâm tới hỏi han. Tiểu dĩnh không sao chứ Không sao Cũng may là thần kinh vận động của tôi khá phát triển, né kịp thời. Tiểu Dĩnh, một người đàn ông trung niên, thò đầu ra khỏi xe, ăn mặt nghiêm chỉnh tinh thần sảng khoái. Mặc dù không thích, nhưng tôi vẫn chào. Bác thẩm tôi đã ngầm đồng ý cho mẹ và bác ta qua lại, nhưng không ngờ vào ngày gia đình đoàn viên như hôm nay, bác ta cũng có mặt. Ông ấy là ai? Mục Hàn hỏi khẽ. Tôi buồn bực đáp. Bạn trai của mẹ? Không ngoài dự liệu, Mục Hàn há hốc miệng. Lại thêm một chiếc xe nữa lướt ra từ phía sau Giáo sư Mục mặc con lê trình tè Đầu ngẩng cao hiên ngang tiếng lại Tôi và Mục Hàn Quay sang nhìn nhau Cùng đồng thanh kêu lên Chết rồi Giáo sư Mục lái chiếc pa sát cũ màu đen Còn chiếc xe mà ông thầm kia ngồi đến người không biết gì về xe như tôi Nhìn một cái cũng nhận ra ngay Là chiếc Rolls Royce Sang trọng vẫn thường quảng cáo trên TV Hai người lần đầu gặp mặt Giáo sư Mục đã mất điểm mục hàn thì thầm vào tai tôi, tình địch tương kiến vô cùng tức giận, tôi cho anh ta một cái. anh còn tâm trạng mà nói chuyện, mau vào trong xem sao đi. chúng tôi mỗi người đều xách theo túi lớn túi nhỏ đi vào, đến hứa lăng phi cũng chạy ra giúp đỡ. Ổn bước vào cửa, tôi liền cảm nhận được không khí trong phòng khách như đông đặc lại. ông thầm kia và giáo sư mục ngồi đối diện nhau. Giống hệt cảnh cao thủ so găng trong các tiểu thuyết võ hiệp khả năng tập trung cao độ không ai dám khinh suất ra tay trước nhưng phu nhân mang ra hai tách trà một chén rón rén nhẹ nhàng đưa cho ông thầm chén kia đặt cạch một tiếng xuống trước mặt giáo sư mục còn chưa khai chiến giáo sư mục lại đã thất thế tôi lắc lắc đầu xem ra không ổn rồi vẻ mặt mục hàn cũng bất lực ân chân vỗ vai hứa lăng phi nó hiểu ý gật đầu Ngay sau đó chạy nhào vào lòng niên phu nhân ngọt ngào gọi Con chào bác Thằng bé này chẳng biết lạ gì cả Niên phu nhân vui tới mức không khép được miệng Cười Đây là con ai thế? Đến lúc tôi rất chiều rồi Đồng nghiệp của con đi du lịch Nhờ con trông giúp vài ngày Niên phu nhân ngồi xổm xuống hỏi Tại sao lại gọi ta là bác? Hứa lằng vì ngây thừa vô tội chỉ vào tôi Bởi vì con gọi chị ấy là chị Tiểu Dĩnh Rồi lại ra vẻ ông cụ non Cách xưng hô không thể tùy tiện Mục Hàn lẩm bẩm Nó còn gọi mình là chú mà Mọi người trong phòng đều phá lên cười Không khí dịu xuống vài phần Điền phu nhân sau khi mừng tuổi cho hứa Long Phi xong Bắt đầu hào hứng quan sát Tiểu Vân Mục Hàn đẩy Tiểu Vân một cái Tiểu Vân ngượng ngùng đi lên phía trước Bị hứa Long Phi gây dối như thế Giờ không biết nên mở miệng nói thế nào cho phải Cô gái này trông lanh lợi quá Nhiên phu nhân khen ngợi: "Người được nuôi lớn bằng nước hồ thiên đảo mà." Tôi tiếp lời: "Tiểu Vân huých tôi: "Chị Dĩnh, em phải xưng hô thế nào đây?" Tôi thuận miệng đáp: "Gọi là mẹ." Tiểu Vân không suy nghĩ nhiều, nhanh nhào gọi: "Mẹ." Nhiên phu nhân vừa kinh ngạc vừa vui mừng: "Ôi!" Chị Tiểu Vân hai má đỏ ửng, lại không dám chút giận lên người tôi, nên đấm cho Mục Hàn một cái rất đau. Mục Hàn đau tới mức nghiến răng nghiến lợi. Nhưng trong lòng thì sung sướng muốn chết Chúng tôi lần lượt tặng quà cho niên phu nhân Giáo sư Mục đặt một bao lì xì dày lên bàn Niên phu nhân thong dong buông lời Năm nào cũng thế này Không có gì mới mẻ cả Giáo sư Mục phải cố gắng kiềm chế Để không lên tiếng phản bác Theo tôi thì lì xì là thực tế nhất Nhưng vì mẹ tôi thấy giáo sư Mục không thuận mắt Nên dù ông có tặng gì Mẹ cũng sẽ tìm cớ để gây sự đả kích Bác thẩm cười cười Vẫn chi Lần này anh đi Hồng Kông Mang về được cho em hai thứ Ông ta chậm chạp rút ra một cuộn trục Đặt lên bàn rồi mở dần ra Đấy là một quyển thơ ngũ ngôn tứ tuyệt Được viết theo lối hành thư Ngẫu lai tùng thụ hạ Cao trầm thạch đầu miên Sơn trụng vô lịch nhật Hàn tận bất trì niên Tôi vừa nhìn đã lập tức thốt lên Là chữ của tứ ca Bác thẩm mỉm cười Tinh lắm tôi thật sự không cần phải khiêm tốn bao năm hâm mộ tứ gia chẳng phải vô ích niên phu nhân cười tít mắt không cần phải nói cũng biết vui thế nào rồi học đòi phong nhã giáo sư mục đứng sau tôi bực bội nói trước kia có thấy bà thích tranh chữ bao giờ đâu tôi cố nén cười đầy đầy bố bố ra kiểm định đi giáo sư mục hạ mắt kính chăm chú nhìn một lúc lâu sau đó quả quyết nói đây là hàng giả niên phu nhân lập tức cau có quát ông định đến đây gây sự phải không về những vấn đề học thuật bà có nghiên cứu sâu bằng tôi không giáo sư mục đường hoàng đáp thực tế ông đúng là có tư cách được vô chương tôi hiểu tính cách của giáo sư mục cho dù ông có không thuận mắt ông già thầm này tới đâu thì cũng không mang chuyên ngành của mình ra đùa đương nhiên tôi đứng về phía bố mình con cũng tin sự phán đoán của bố niên phu nhân tức tối nhìn tôi Tôi lè lè lưỡi, kéo mục hàn ra làm khiên đỡ đạn. Ân Trần bước lên phía trước, liếc mắt nhìn rồi điềm đạm nói. Quả nhiên bắt trước rất giống, nhưng chính xác không phải do tứ gia viết. Cậu cũng biết à? Nhiên phu nhân có hơi khách sáo với anh. Ân Trần điềm tĩnh nói. Cháu cũng có nghiên cứu. vẻ mặt bác thẩm ngượng ngùng, gãi gãi đầu. Không thể nào, tôi đã phải trả một món tiền rất lớn mới đấu giá được đấy. Thế thì ông bị lừa rồi. Giáo sư Mục nheo nheo mắt. Đột nhiên tôi như nhớ ra điều gì đó, đập bàn một cái. Đợi đã, con nhớ bức tranh chữ này được cất giữ tại bảo tàng Thượng Hải mà. Sao có thể mang sang Hồng Kông bán đấu giá? Bác hầm từ từ thu lại nụ cười, hai mày cau chặt, tự chào nói. Vẫn tưởng mình là người đi lại trên sông nước đã lâu. Không ngờ đến cái rãnh còn con lại bị lật thuyền. Niên phu nhân vội vàng phân giải. Không sao, treo một bức tranh bút tích thật trong nhà, ngày nào em cũng phải lo lắng, sợ hãi. Đồ giả cũng tốt, dù sao em cũng chỉ treo cho đẹp thôi mà. Tôi đỡ chán, sự thiên vị của mẹ quả rất rõ ràng. Giáo sư Mục hai tay chắp sau lưng, cười gượng gạo. Ân chân cười. Bác gái, tiểu dĩnh đã chuẩn bị cho bác bút tích thật. Tôi suýt nữa thì cắn vào lưỡi mình, sau đó trợn mắt há miệng nhìn anh lấy một quyền trục ra, trên đó viết ngẩng đầu không hồ với trời đất dở hay tự có đánh giá của riêng mình niên phu nhân giật giật ống tay áo của giáo sư mục ông cũng ra kiểm định đi khóe miệng bà nhếch lên như cười giáo sư mục lại nhìn rất lâu cúi đầu lầm bầm chữ thì đúng là của ông chính gia nhưng loại giấy này mới quá ngay sau đó ánh mắt thăm dò đầy ẩn ý của ông lướt qua ân chân lập tức cúi thấp đầu xuống là bút tích thật Tôi không biết Ân Trần đã chuẩn bị bức tranh chữ này từ bao giờ, nhưng vừa hay lại có thể giải vây cho bố tôi, nên tôi liếc nhanh anh với ánh mắt đầy cảm tình. Điên phu nhân vội vàng cuộn bức tranh lại như vừa bắt được vàng, cười hi hi bẹo mũi tôi coi như lời khen tặng. Bác thầm cười khổ, xem ra vật kia cũng không cần phải đưa ra nữa, cùng mua được trong lần bán đấu giá đó, nhất định sẽ lại là hàng giả. Bác thẩm, dù sao bác cũng đã mất mặt rồi mang ra cho mọi người xem xem cùng lắm mất mặt thêm lần nữa tôi cổ vũ cùng lắm ông ta sẽ bị đè bẹp dưới uy thế của bố tôi không ngóc đầu lên được tay niên phu nhân vẫn đang đặt trên vai tôi lập tức thưởng ngay cho tôi một cái véo đau bác thẩm lấy ra một lọ thuốc hít nghe nói là của ông chính từng dùng ân chân đi tới cầm lên sờ sờ mấy cái có phải của tứ gia từng dùng hay không Thì cháu không biết Nhưng đúng là đồ thời thanh Giáo sư Mục cười tán thưởng Tiểu tử, cậu rất không đơn giản Hiếm khi thấy vẻ mặt ân chân Lại bén lén như lúc này Bác thầm cuối cùng cũng lấy lại được Một chút thể diện, cười tươi vui vẻ Nhân lúc niên phu nhân không để ý Giáo sư Mục vỗ vỗ vai ân chân khẽ nói Dù vừa rồi cậu là vị giúp tôi Nhưng sau này đừng đứng ra mạo nhận nữa Ân chân để lộ sự bối rối của mình Một lúc lâu sau mới đáp Được ạ Môi tôi cong lên Thuận nước đầy thuyền Nghe thấy chưa hả Sau này đừng mạo nhận tứ gia nữa Hai mắt ân chân sáng rực như sao Sau này đưa tôi tới bảo tàng Thượng Hải Nhìn bức tranh chữ đó nhé Niên phu nhân mím môi thoáng cười Mọi người ngồi chơi một lát Tôi xào thêm mấy món nữa Là có thể ăn cơm rồi Bữa trưa ăn uống đơn giản thôi Tôi vội vàng đầy mục hàn ra Mẹ để anh ấy làm tay nghề của anh ấy còn, còn chưa được thưởng thức bao giờ nó còn biết nấu ăn giáo sư Mục và Niên Phu Nhân đồng thanh hỏi cùng quay mặt lại tôi nói với giọng vô cùng ghen tức không chỉ biết nấu ăn thôi đâu mà mùi vị màu sắc đều đầy đủ Tiểu Vân đúng không tôi hơi cao giọng hỏi vẻ mặt như đang chờ xem kịch vui trình Tiểu Vân mỉm cười mặt đỏ lựng. Mục Hàn bị tôi đuổi vào bếp Tiểu Vân cũng đành vào theo để giúp nên phu nhân là người không thể ngồi dù chỉ một phút lấy chiếc áo len đã đàn một nửa ướm thử lên người bác thẩm cũng khá vừa mấy ngày nữa là có thể mặc rồi bác thẩm vui ra mặt giáo sư mục thì khó đăm đăm tôi nhìn thấy thở dài thườn thượt lần này có lẽ bố tôi hết hy vọng rồi ở góc kia ân chân đang ngồi trên sofa vẻ mặt cổ quái tôi tò mò đi lại thấy trên tay anh đang cầm một túi mẻ đen Tất cả những người thuộc tứ gia đảng đều biết Trên vỏ bao này có in hình ung chính hoàng đế Tôi bất giác hiểu ý phỉ cười vẻ mặt ân chân khá phức tạp Lúc sau anh buông một câu Cái này có bị coi là vi phạm quyền chân dung không? Tôi thản nhiên đáp Thế thì đã làm sao? Tứ gia đâu thể đội mùa dậy mà tố cáo họ Tới giờ ăn Khi sắp xếp chỗ ngồi Thì lại xảy ra tranh chấp Giáo sư Mục và bác Thẩm đương nhiên đều dành chỗ ngồi bên cạnh Niên Phu Nhân. Cuối cùng đành nhường cho hứa lang phi ngồi đầu bàn. Giáo sư Mục và bác Thẩm, hai người ngồi hai bên Niên Phu Nhân. Phía bên kia lần lượt là Tiểu Vân, Mục Hàn, còn cả tôi và Ân trần nữa. Bác Thẩm nói, được biết sở thích của mục tiên sinh rất rộng. Thích taekwondo, nhảy bút ghi, lướt sóng bơi lội vào mùa đông nữa. Giáo sư Mục liếc mắt nhìn tôi một cái, ậm ờ trả lời cho qua. Tôi cúi gằm đầu rất thấp. Lần trước, sau khi nghe Tiểu Dễ nói thế, tôi có đi học vài đường quyền, mục tiên sinh xem lúc nào rảnh, chúng ta thử sức một chút. Bác Thẩm nhướng nhướng mày, nở nụ cười tỏ vẻ không hề nghi ngờ. Giáo sư Mục Dung mình, quay đầu lại nhìn tôi một cái. Tôi lập tức cười nhăn nhở tiếp lời. Bác Thẩm, bác không phải là đối thủ của bố cháu, nếu bác muốn thử sức thì cứ thử sức với cháu trước đã. Mục Hàn cũng hiểu ý đón lời ngay Đúng đấy Cho dù qua qua được cửa của tiểu Dĩnh Cũng phải đấu với cháu mới đủ tư cách Để đấu với bố cháu Mặt bác hầm kia sầm lại Niên phu nhân cũng xa sầm sắc mặt Hứa đọc nhiều tiểu thuyết võ hiệp quá rồi phải không Tôi lè lè nới, Khẽ nói Giúp bố đẻ mình là việc hết sức thỏa đáng Hứa lăng phì tay cầm chiếc đùi gà đang ra sức cặm Cũng không quên nói giúp tôi Mẹ cháu cũng đã nói ăn cây táo rào cây sung Chảy chu đất diệt tôi im bặt ví dụ so sánh kiểu gì vỡ vẩn thế không biết tôi cười điềm đạm không biết trong nhà bác thẩm còn có những ai còn có một thằng con trai vô tích sự nữa giọng bác thẩm nhỏ hết mức có thể vẻ mặt bất đắc dĩ như không muốn nhắc tới người này tôi cáo kỉnh nghĩ có giỏi thì gọi anh ta tới đây đấu game với tôi xem ai giỏi hơn ai tôi nháy mắt với mục hàn anh khẽ gật gật đầu Vậy vợ trước của bác Niên phu nhân không vui cắt ngang Hai đứa đang điều tra hộ khẩu à Bác thầm ngập ngừng vài giây Bà ấy đã mất rồi Mất từ bao giờ thế ạ Tôi cấp lời hỏi tiếp Năm năm trước Mục hàn nhanh mồm nhanh miệng chất vấn Mới được năm năm Bác không cảm thấy đi tìm niềm vui mới nhanh thế này Có chút bạc tình à Tiểu hàn Niên phu nhân ánh mắt thâm trầm Bất giác cao giọng, vẻ mặt bác thẩm trông có chút khó coi Tôi vẫn bình tĩnh như không Bố mẹ cháu chia tay mười mấy năm rồi Mà không ai tái giá Trong lòng họ vẫn còn có người kia Nhìn phụ nhân đập bàn kế bột Tiểu dĩnh càng nói càng quá đáng rồi đấy Bác thầm cười khổ Xem ra sự có mặt của tôi ở đây Không được hoan nghênh cho lắm nên phụ nhân lắc đầu Mặc kệ chúng Bộ dạng mẹ như không thể nhấn nhịn hơn nữa Giáo sư Mục lúc này mới lên tiếng giàn hòa Được rồi Mọi người bất lời đi Ông đắc ý rồi phải không? Con trai con gái đều đứng về phía ông. Niên phu nhân bất bình. Giáo sư Mục cười mà như không cười vẻ mặt lúc này rất hớn hở. Vận chi, giận quá mất khôn đừng để bọn trẻ chê cười. Niên phu nhân khẽ hử mũi một tiếng. Bác thầm khẽ cười như muốn làm dịu bầu không khí nên đã truyền đề tài. Việc tiểu hôn sự của tiểu dĩnh tiểu hàn cũng sắp rồi nhỉ hay là cùng tổ chức một ngày? Má tôi ửng hồng bọn cháu không nhanh thế đâu. nếu anh cháu không đợi được thì cứ tổ chức trước. mục hàn không vui. gì mà bảo anh đợi không được. tôi cười khan ha ha hai tiếng. anh không muốn sớm giúp tiểu vân về nhà à? đương nhiên là anh muốn. mục hàn dịu giọng. nhưng cũng còn phải xem tiểu vân có nhận lời cầu hôn của anh không chứ. má tiểu vân đỏ ửng như hai trái đào. tôi đã bóng sang cho mục hàn một cách thành công. vừa vui mừng chưa được hai phút. Anh trai tôi lại nói Nhưng Tiểu Dĩnh này Anh thấy hai đứa cũng nên sớm tổ chức đi thôi Chưa cưới mà đã ở chung Không phải chuyện gì hay ho cả Sống chung trước khi cưới Giáo sư Mục và Niên Phu Nhân Lại một lần nữa phối hợp rất an ý Tôi tức tối chỉ muốn khâu Hai cái môi mỏng của Mục Hàn lại Tiểu Dĩnh, có chuyện đó thật à Giáo sư Mục hỏi tôi vẻ mặt hết sức nghiêm trọng Tôi mấp máy môi, thốt ra một câu Bọn con ngủ riêng thứ lăng phi giờ tày nói việc này cháu có thể làm chứng cháu ngủ một phòng chị tiểu dĩnh và chú ân ngủ chung một phòng đúng là ngủ riêng ạ tôi bực bội chết mất tiểu tử này rõ ràng là muốn hạ bệ tôi mà giáo sư mục bắt đầu đập bàn thế này thì còn ra thể thống gì nữa nhiên phu nhân cố ý phản bác lời ông giờ là thời đại nào rồi ông đúng là cổ hủ lần trước tiểu ân đến đây tôi cũng để nó và tiểu dĩnh ngủ một phòng đấy Tôi ngán ngầm, lần này thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không vột sạch được. Bà ạ, giáo sư Mục tức giận chỉ vợ Niên Phu Nhân. Sao lại có loại mẹ như bà chứ? Niên Phu Nhân ưỡn ngực chống ngậy. Tôi làm sao? Một người mẹ như tôi có chỗ nào không tốt? Ít nhất thì tôi cũng mãi mãi nhớ rằng con trai con gái mình đã từng học trường nào, lớp mấy và ở lớp nào. Giáo viên chủ nhiệm là ai? Còn ông thì sao? Giáo sư Mục gượng tạng bà lại lôi chuyện này ra nói đây chính là chứng cứ hùng hồn nhất chứng tỏ rằng ông không hề quan tâm đến gia đình tới các con nên phu nhân không chịu tỏ ra yếu thế dù vậy bà cũng không thể đẩy con gái vào chỗ nước sôi lửa bỏng được giáo sư mục nói giọng chính nghĩa tôi đoán giờ thì đến lượt ân chân buồn bực rồi đang yên đang lành anh lại bị so sánh với cái lò lửa khóe miệng tôi bỗng giật giật nên phu nhân tức tới mức chẳng buồn suy nghĩ gì nữa Ông mới đẩy con gái vào chỗ nước sôi lửa bỏng. Tôi đang định nói, Ân Trần đã ngăn tôi lại. "Bác trai, bác gái có thể nghe cháu nói một câu không ạ?" Giáo sư Mục vì chuyện sống chung mà bắt đầu thấy anh không thuận mắt, bực bội gắt, "Nói đi." Ân Trần ôn hòa giải thích, "Giữa cháu và tiểu dĩnh rất trong sáng, hoàn toàn không có việc như hai bác đang nghĩ." Tôi thầm bĩu môi bổ sung, "Thực tế thì cũng không được trong sạch cho lắm. Cậu định trối bỏ trách nhiệm." Đến lượt niên phu nhân nổi đoá. Ân chân ngần người. Cháu không có ý đó. Thế cậu định làm thế nào? Giáo sư Mục nhìn anh chằm chằm, Tôi thấy nếu không lên tiếng e là một mình ân chân không thể ứng phó được. Vội vàng thở dài. Bố mẹ, hai người đang làm gì thế? Giờ là con gái của bố mẹ không chịu lấy chồng. Chứ không phải không có ai lấy. Mục Hàn thấy mình đã gây ra họa lớn. Còn không lên tiếng nữa. Thật không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Vội nói. Bố mẹ. Hai người bộ dạng hung hăng như thế Người khác nhìn vào lại tưởng Tiểu Dĩnh không lấy được chồng Nên bố mẹ bức hôn đấy Tôi tức tối lườm ông anh trai một cái Câu này mặc dù là để nói giúp tôi Nhưng sao nghe thật tủi hồ Tiểu Vân vừa cười vừa nói Chị Tiểu Dĩnh sao có thể không lấy được chồng chứ Có nhiều người đang xếp hàng dài chờ được chị ấy đấy Ví dụ như anh chàng công tử kia Chị Tiểu Dĩnh nhì Tôi sờ sờ mối khẽ cười nên phu nhân quả nhiên bị hấp dẫn ngay bởi lời của tiểu vân kéo tiểu vân ra góc thì thầm để moi tin tức giáo sư mục khôi phục lại vẻ mặt như bình thường tôi thở phào quay đầu lại thấy bác thẩm đang cười rất rào hoạt đề tài này do ông ta chăm ngòi đúng là lão hồ ly nắm lấy tay ân chân dưới gầm bàn không sao nữa rồi không ai ép anh làm bất cứ chuyện gì mà anh không muốn nữa đâu anh khẽ mấp máy môi sao em biết là tôi không muốn tôi khẽ sững người ánh mắt lay động ánh mắt ân chân sâu thẳm sáng rực như đá hắc rượu giơ tay vén tóc mai giúp tôi điềm đạm nói tôi còn cầu mà không được ấy chứ tôi ngần người ra một lúc thật sự chẳng biết phải nói gì rất lâu sau mới ngẩng đầu nhìn ân chân đôi mắt đen láy của anh dường như có điều muốn nói mà không thể nói ra vừa rồi anh nói gì tôi hỏi ân chân nhìn tôi thật sâu không nhớ nữa Tôi cứng đờ mặt, nhưng cũng vỡ đưa tay lên ngoái ngoái tay, làm bộ thoải mái. Gần đây hay nghe lầm. Ân Trần bật cười. Ăn cơm xong, Mục Hàn hỏi tôi. Buổi chiều có kế hoạch gì không? Chơi mặt trượt. Ân Trần điểm đạm không biết chơi. Vậy chơi bài nhé. Mục Hàn truy hỏi. Cũng không biết. Mục Hàn trao mày. Sao cái gì anh cũng không biết thế? Ân Trần nở một nụ cười kỳ quái. Thứ tôi biết, chưa chắc anh đã biết. Ví dụ, Mục Hàn khiêu chiến. Ngâm thơ, vẽ tranh, đoán đố, viết câu đối. Ân chân thong ròng. Tôi cười thầm, đây đều là những thứ khiến Mục Hàn đau đầu nhất. Quả nhiên Mục Hàn vỗ chán hét lên. Tiểu Dĩnh, là em cố ý phá anh ta đến chỉnh anh phải không? Tôi cười thoải mái. Anh, Tiểu Vân, bố mẹ đã đủ một bàn rồi. Mục Hàn nếp tôi. Em còn bỏ sót một người. Tôi lập tức nhận ra mình hoàn toàn không tính bác thầm. Nhưng bác ta lại rất tự giác Mọi người chơi đi Tôi ngồi xem thôi Bày mặt trở xong Mọi người tự chọn chỗ ngồi Vừa hay Tiểu Vân và Bục Hàn ngồi đối diện nhau Bục Hàn cười hi hi Nói với Niên Phu Nhân Mẹ con hạ thủ không lưu tình đâu đấy Niên Phu Nhân căng thẳng Việc đấy còn phải chờ xem Bản lĩnh của con tới đâu Xem ra mẹ vẫn bất mãn vì chuyện vừa rồi bác thẩm mang một chiếc ghế ra ngồi sau nên phu nhân thỉnh thoảng lại chỉ cho bà vài chiêu hứa lăng phi chán nản kéo kéo tay áo tôi chị tiểu dĩnh em muốn chơi game tôi đưa nó vào thư phòng mở máy tính rồi mang ra cho nó một đĩa đầy đồ ăn vặt nó vui vẻ nịnh nọt chị tiểu dĩnh là tốt nhất ân trần ngồi ngoài phòng khách xem tivi tin tức đang nói về cuộc triển lãm những di tích văn hóa đã bị thất lạc thời thanh lúc này tâm trạng tôi phức tạp khó nói Ân Trần cầm tay tôi hỏi Sao mặt em lại thế kia Tôi mỉm cười Tôi lo anh lại bảo tôi đưa anh đi xem Hôm nay là ở Đài Loan đấy Khó lắm Ân Trần dùng khóe mắt liếc về phía bàn mặt trượt Đang khí thế phừng phừng khẽ hỏi Niên dĩnh chẳng phải em đã quyết tâm Tác thành cho bác gái và bác thầm rồi à Sao hôm nay lại đối đầu với ông ấy Tôi cụp mắt Anh còn nhớ lần trước gặp nhau Ông ta nói mình chỉ là một công nhân bình thường không thế thì sao nhưng anh nhìn chiếc xe mà hôm nay ông ta đi xem còn cả quà tặng mẹ tôi nữa những thứ đó một công nhân bình thường sao có được tôi lạnh lùng đáp em ghét người có tiền đôi lông mày thanh tú của ân chân nhướng cao không phải tôi lắc lắc đầu tôi ghét sự dối trá ánh mắt sâu thẳm của ân chân nhìn khắp mặt tôi một lượt đôi lông mày càng lúc càng nhíu chặt tôi nửa đùa nửa thật Vì vậy anh đừng bao giờ lừa tôi, nếu không tôi sẽ đuổi anh đi đấy. Thần sắc anh thắng lầy động, giọng nói nhỏ tới mức phải nín thở mới nghe được. Tôi đâu sợ bị em đuổi đi, tôi chỉ sợ làm em sợ chết thôi. Câu sau tôi căn bản là hoàn toàn không rõ. Câu sau tôi căn bản là hoàn toàn nghe không rõ. Tôi uể oải ấn vai anh một cái chỉ cần anh không phải là phạm nhân bị truy nã tôi nghĩ chẳng có gì có thể dọa được tôi cả ánh mắt anh tránh tôi ngước nhìn lên mặt điềm nhiên em cũng đừng hy vọng vào tôi quá nhiều tôi cười không nói thêm nữa quay đầu qua lấy điều khiển tivi ân chân giơ tay vén một lọn tóc của tôi bị rơi ra sau tai tôi ngẩng đầu nụ cười của anh mơ hồ bị che mắt rồi mặt tôi thoáng ửng hồng ân chân thoáng lay động Đôi môi khẽ nhếch lên, tóc anh giờ đã dài hơn một chút, ngắn nhưng khá dày, nghe nói một người đàn ông thật sự đẹp trai phải trải qua thời gian nghiệm khi để đầu trọc. Kiểu tóc không ngắn cũng chẳng dày, càng tôn thêm đường nét trên khuôn mặt anh, nhưng dù là để kiểu tóc nào, khí chất của anh cũng không bị ảnh hưởng. Anh vốn là người anh tuấn phi phàm, khí chất ưu tú, lúc này qua ánh tà dương rơi rớt, cả người anh giống như được phủ một lớp màn mỏng màu vàng kim bàng rực rỡ nhức mắt. Tiểu dĩnh, rót cho mẹ cốc nước. Niên phu nhân cao giọng sai bảo, đã cứu vớt tôi kịp thời. Nếu không có lẽ tôi sẽ chết chìm trong đôi mắt thâm sâu như đáy biển kia của anh. Mâm cơm đêm giao thừa là đích thân do niên phu nhân làm. Tôi và Mục Hàn chỉ chạy loanh quanh làm chân sai vặt. Khi món canh cuối cùng được bưng lên, tôi nghe thấy tiếng giáo sư mục nói với ân chân. Tiểu tử, cậu đúng là mang lại nhiều bất ngờ thú vị. Tôi kinh ngạc, buổi trưa bố vẫn còn có chút bất mãn đối với anh. Lúc này lại khen ngợi không ngớt. Con người này thật khó hiểu. Tôi hỏi, bố, chuyện gì khiến bố vui đến mức này? Giáo sư Mục vui vẻ cười ha hả Ân chân chủ động muốn giúp bố dịch luận văn sang tiếng mãn và tiếng mông cổ. Tôi thực sự ngần cả người. Ân chân len lén nhìn tôi. Tôi học từ nhỏ. Trường học chỗ các cậu đúng là rất kỳ lạ. Giáo sư Mục không truy hỏi tiếp nữa. Cũng may là thế, nên hôm nay cậu mới có thể giúp tôi được. Ông đã hiển nhiên coi ân chân là trợ lý của mình. Tôi ghi nhớ trong lòng, định lúc nào về sẽ hỏi cho gió, nên đùa. Bố, bố phải trả lương cho người ta, dựa vào cái gì mà anh ấy lại phải làm không công chứ. Giáo sư Mục trẻ môi. Đương nhiên, vốn bố cũng định đi thuê người dịch, giờ thì không cần nữa. Phần tốt không thể mang sang bón ruộng người tôi bối rối ánh mắt ân trần thoáng có ý cười sau bữa tối không lâu nên phu nhân liền hạ lệnh tiến khách không sớm nữa những người không phận sự mau về đi ý nghĩa của câu này là giáo sư mục chính là người không phận sự lúc này tôi nhất định phải ra mặt nói giúp bố tôi mẹ bố vừa mới uống rượu không thể lái xe hôm nay để bố ngủ lại đây đi mục hàn cũng tán đồng đúng thế giờ đang kiểm tra nồng độ rượu gắt gao lắm Niên phu nhân khoát tay Chỉ có hai phòng Con bảo ngủ thế nào đây Chúng tôi trụm đầu vào bàn bạc rất lâu Sau đó đưa ra kết luận Tôi Tiểu Vân và Niên phu nhân ngủ một phòng Ân chân Mục Hàn và Hứa Lăng Phi Ngủ trong phòng đọc Giáo sư Mục và bác thầm Đôi tình địch này ở chung một phòng Niên phu nhân ánh mắt khó hiểu Thực ra tôi cũng lo để bố và bác thầm Ngủ chung một phòng Liệu có xảy ra chuyện gì không nhưng một câu nói của ân chân đã gạt phắt lo lắng ấy của tôi đi ai gây sự ở đây cũng sẽ để lại ấn tượng xấu với bác gái nên chẳng ai dám mạo hiểm đâu thế là tôi nở nụ cười đầy ẩn ý mẹ mẹ đừng lo lắng nữa xem tiết mục ca nhạc mường xuân được một lúc nên phu nhân rụi mắt đi vào phòng ngủ nghỉ ngơi giáo sư mục và bác thẩm cũng lục tục kéo nhau về phòng chị tiểu vân và tôi quay sang nhìn nhau bất lực than sớm thế này mà đã đi ngủ sao mục hàn sờ sờ cầm ngủ sớm dậy sớm vợ đảm mẹ hiền tôi không nhịn được cười hay là ra ngoài đi dạo ân trần đột nhiên đề nghị tôi chẳng nghĩ nhiều được trong chung cư chỗ nào cũng có người đốt pháo hoa nên tiếng reo hò cổ vũ ầm ĩ náo nhiệt vô cùng tôi và ân trần không thích những nơi ồn ào náo nhiệt nên cố tìm tới chỗ yên tĩnh hơn buổi tối trời có gió lạnh lạnh hơn ban ngày nhiều Gió lùa vào người qua cổ áo Tay áo tôi khiến tôi có chút hối hận Vì không quảng khăn Bắt giác rụt cổ lại Ân Trần lập tức nhận thấy ngay Lạnh à Hơi lạnh tôi nói Vậy về đi Ân Trần như vô tình nắm tay tôi Bàn tay to giọng của anh có vài nốt chai Thổ giác nhưng không kém phần ấm áp Ừ tôi gật gật đầu Chính vào lúc này tôi phát hiện ra Một bóng người mở ám luồn quần cạnh buồn hoa phía xa xa kia, tôi đi nhanh vài bước, cuối cùng nhìn thấy rõ trong tay hắn ta cầm một dụng cụ đang thành thục mở khóa một chiếc xe ô tô đây là khóc khuất mà camera của khu nhà không thể kiểm soát được chẳng trách hắn ta lại ngang nhiên to gan như thế nhưng hắn gặp phải tôi thì đúng là xui xẻo, tôi lao vút lại chỉ mấy cú đá, đã đá hắn lăn ra đất, đừng lo chuyện bao đồng, tên đó khua khua con dao trong tay chỉ vào tôi hết Tôi phớt lở hắn cười đáp Tôi khuyên anh Hãy nên ngoan ngoãn đầu hàng đi Lúc này ân chân cũng chạy đến nơi Tên kia thấy tình hình không ổn Liền nhảy lên một chiếc xe máy Tôi vội vàng đuổi theo Nhưng hắn vẫn chạy thát Không đuổi được Tôi thở dốc Nhưng cũng may hắn chưa thành công Ân chân nhào mắt quan sát tôi Như lần đầu tiên gặp gỡ Tôi trách Chỉ tại anh cả Nếu anh không đến Thì hắn cũng sẽ không bỏ chạy Tôi sợ em bị đánh Mắt anh tối lại Hắn không phải là đối thủ của tôi Tôi kiêu ngạo đáp Sự thực thì lần bị giật túi sách trước Là do bị bất ngờ Từ nhỏ tới lớn Chỉ có tôi bắt nạt người khác Hồi học cấp 3 Thậm chí còn dẫn đầu cả đám nam sinh đi đánh nhau Lớn lên tôi mới dần dần đổi tính Hình như em chưa bao giờ cần sự giúp đỡ Cũng không cần an ủi Điều này khiến người khác cảm thấy Bản thân thật chẳng có giá trị gì với em cả ân chân cúi đầu nói thần sắc có chút buồn bã tôi ngạc nhiên trả lời theo trực giác đương nhiên không phải tôi cũng mong sẽ có ai đó giơ tay ra giúp đỡ mình vào những lúc vô vọng nhất giúp tôi đưa ra quyết định những lúc tôi không biết phải làm thế nào ví dụ về mặt bình tĩnh của anh không để lộ chút cảm xúc nào ví dụ tôi nhớ tới lời đề nghị suy nghĩ về việc tự mình dẫn tổ của ân chân và cả ba điều anh viết trong lá thư gửi tôi nữa Tôi cụp mắt, không biết phải trả lời thế nào. Anh nắm chặt tay tôi trong tay anh, ngực tôi nóng rực buột miệng. Ân chân, nếu sau này em thật sự không lấy được chồng, chúng ta hãy về sống với nhau đi. Anh đẩy người tôi dựa vào gốc cây, những đốm lửa trong mắt nhảy nhót. Đừng đợi sau này nữa, chi bằng ngay bây giờ đi. Anh cúi đầu, môi đã dính chặt lấy môi tôi. Tôi mở to mắt. Tao anh cọ cọ vào đầu mũi tôi buồn buồn, giống như móng vuốt của con mèo nhỏ đang cào cào trái tim tôi vậy. Ân Trần khẽ thở dài, "Em có thể nhắm mắt vào được không?" Khóe miệng tôi nhếch lên cười, đang định nói thì từ xa vọng tới giọng của Mục Hàn, hình như họ ở bên kia. Tôi vội vàng đẩy Ân Trần ra, tìm đập thình thịch không ngừng.